Trương 165, đêm đó ra phó liền bị nước ấm cấp tuyên bảo che đầu gối. Khương mật nhớ rõ Nhi Tử sẽ sinh bệnh không riêng bởi vì quỷ đến lâu rồi hàn khí nhập thể. Còn có trong lòng hụt hẫng Vì thế, đương nương còn tìm Nhi Tử nói chuyện lời nói. Tuyên bảo bình thường nói được thiếu quan sát đến nhiều. Hơn nửa tiến công làm thật nhiều tháng thư đồng. Hắn thực tế so nghiên mực còn muốn trưởng thành sớm. Nhìn ra mẫu thân không yên tâm chính mình. Hắn không dám thực khác thường nói rất nhiều lời nói giải thích. Tựa như thường lui tới giống nhau nghe khương mật lại nhài. Lúc trước nương liền không vui ngươi tiến cung cho người ta thư đồng. Bất quá có một số việc lập tức thân bất do kỳ. Ta biết, nghe ngươi cha nói trong cung phát sinh sự, ta tưởng thái tử cũng không nhất định là có tâm muốn nhầm vào ngươi. Có lẽ là gác chỗ nào bị khí trong lòng có đem tà hỏa. Không làm khó dễ chịu, thái tử là chữ quân, chữ quân cũng là quân. Mà ngươi là hạ thần chi tử, thần phận thượng liền có cao thấp không phải cùng ngồi cùng ăn hai người. Hắn trong lòng không thoải mái, bắt ngươi hạ sốt là tầm thường sự, thật giống như ngươi ra trong lòng có hỏa có thể gian dạy cha ngươi. Hoàng thượng trong lòng có hỏa cũng có thể xử phạt đại thần. Rất nhiều thời điểm là lúc ấy vận khí không tốt, bất hạnh đụng phải đi, ngươi không ngu ngốc, nương nói nên nghe hiểu được, chớ có lặp lại đi dối dám hôm nay phát sinh sự. Chúng ta tuyên bảo không có làm sai cái gì. Nương đừng nói nữa. Này đó cha giảng quá. Phía trước trong lòng nhớ thương đều là nhi tử. Mong hắn không cần có việc. Hiện tại người không có việc gì. Khương mật mới có tâm suy nghĩ khác. Màn đêm buông xuống phu thê hai người nói chuyện riêng tư. Khương mật giảng nàng cảm thấy thái tử cùng nhà mình cái này các mặt sai biệt quá lớn. Muốn ở chung đến hảo vốn dĩ cũng khó. Vệ thành làm nàng tiếp theo nói. Tưởng cái gì đều nói đến nghe một chút. Khương Mật nói, tuyên bảo bình thường ái cân nhắc, nhưng hắn sinh ở nhà chúng ta, nhà chúng ta thái bình, thái tử sinh ở trong cung đầu, đánh tiểu kinh việc nhiều, có chút đa nghi bình thường, hai người căn bản chính là hai loại bất đồng tính tình. Còn có một chút, khả năng có người đã nói với hắn, vệ huyên là thông chính sử vệ thành nghi tử, mà vệ thành thâm chịu hoàng thượng nệt trọng, nhân ra sẽ nói cho thái tử, làm hắn thà rằng phùng không cần đắc tội. Lời này kêu thái tử nghe tới cũng không phải tư vị. Tựa như đương cha phái cá nhân đến ngươi trước mặt mỗi ngày hướng ngươi khoa tay múa chân. Ngươi còn phải kính, chẳng sợ ngay từ đầu nhẫn được. Thời gian dài có thể không điểm oán khí. Lấy chúng ta thân phận, kêu thái tử xem ra là không xứng cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Hắn cao hứng khi bất đồng tuyên bảo so đo. Không cao hứng cấp ăn cái giáo huấn đều không cần cân nhắc quá nhiều. Căn bản ở tôn ti chi biệt. Chẳng qua chẳng sợ thân phận thượng có cao thấp, lẽ ra cũng nên khiêm tốn đồng thời cất nhắc người khác. Thái tử là quá tuổi trẻ, hơn nữa không ai dạy hắn. Khương mật nói đa số vệ thành đều tán đồng. Hắn nói không phải không ai giáo, là dạy hắn người đem trọng điểm đặt ở tri thức cùng với học vấn thượng. Làm người gì đó, không dám nói đến quá nhiều, lại nói tiếp vẫn là thân phận không đủ, không kia tư cách. Mật nương lúc này nguôi giận sao? Khương mật ôm hắn vòng eo. Thong thả gật gật đầu nói, lúc trước là cấp, ta nhi tử không có việc gì ta tự nhiên muốn lật qua này trang. Không đến cùng cái bảy tuổi hoa nhi tích cực, thái tử còn bất mãn bảy tuổi đâu, lòng ta bên trong cảm thấy phàm là còn có thành thực thực lòng để ý thái tử người. Nên dạy dạy hắn, hắn biểu hiện ra ngoài này tính tình, chẳng sợ mặt hào hào cũng rất khó được như ước nguyện. Ta thấy hoàng thượng số lần không nhiều lắm, nghe tướng công ngươi nói không ít. Cảm giác hoàng thượng sẽ không bởi vì hắn là con vợ cả liền tùy thiện đem vạn dặm núi sông giao thác đi ra ngoài. Muốn kế thừa đại thống tổng phải có kia năng lực mới được. Khương mật trước kia liền vẫn luôn không yên tâm. Cảm thấy tuyên bảo hắn cùng thái tử rất khó ở chung đến hảo. Nàng có chính mình lý do. Bởi vì tuyên bảo sinh ra ở vệ gia. Hắn khởi điểm thấp, tương lai đi được cao. Cùng thái tử là phản tới. Chiếu hiện giờ xem ra thái tử sinh ra liền ở đỉnh thượng. Từng ngày lớn lên đi chính là đường xuống dốc, vừa mới bắt đầu hai người cho nhau không thân, có thể có một đoạn thời gian hữu hảo, nhận thức lâu rồi tổng hội khởi cọ sát, cá tính A làm người A quan niệm từ từ phương diện đều không nhất trí. Khiến cho bọn họ sớm hay muộn sẽ đi ngược lại, chỉ vì như thế, thái từ lần này bùng nổ không làm Khương Mật cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng chính là đơn thuần đau lòng nhà mình cái này, đường nương ai không bao che cho con, Khương Mật nói thời điểm. Vệ thành kiên nhẫn nghe, nghe xong vỗ nhẹ phu nhân phía sau lưng, an ủi nàng, ban ngày này ra ta coi khá tốt, nhà ta này hai cái nhật từ quá đến Thái Bình Thuận. Hai người bọn họ sinh ra liền thông minh, học cái gì đều dễ dàng, tổng cảm thấy nhân sinh không có nan đề, ăn chút đau khổ hảo kêu hắn biết mọi việc không giống chính mình tưởng đơn giản như vậy. Rất nhiều sự ngươi trong lòng muốn làm hảo, trả giá rất nhiều tâm lực, cuối cùng vẫn là không như mong muốn. Thiên hạ sự không phải cái nào người ta nói liền tính. Quá thuận, vệ ngạn bao gồm vệ huyên nhân sinh đều quá thuận. Không ăn qua khổ, không chịu quá tội, bọn họ làm vệ thành nghĩ đến chính mình cùng giới cách kia trạng nguyên. Nghiêm ước nhân sinh cũng là xuôi gió xuôi nước, một đường thi đậu trạng nguyên. Lúc sau đem đường đi tuyệt, muốn như vậy xem, này ra thật không thấy được là chuyện xấu. Không chuẩn còn có thể mang ra tốt kết quả đâu. Sự tình đích xác chiều vệ thành hy vọng phương hướng phát triển. Lần này tao ngộ thay đổi tuyên bảo, hắn không dám lại giống như từ trước giống nhau lười nhác đạp hư chính mình thiên phú. Ít nhất ở học tập chuyện này thượng, hắn rộng tâm nhiều. Thượng thư phòng tiên sinh nghe nói vệ huyên sẽ không lại đến cùng ám đạo đáng tiếc. Tiên nhìn như là cái hạt giống tốt, lẽ ra là sẽ có thành tựu còn có cái tiên sinh tìm cơ hội ngăn lại vệ thành. Cùng hắn nói hai câu, làm hắn đối nhà mình như từ có cái chính xác nhận thức. Hảo hảo bồi dưỡng đừng đạp hư hắn. các ngươi vệ huyên nhìn không bằng hắn đại ca cơ linh. hắn thắng ở nhẫn đại hảo. ta không dám nói hắn là thượng thư trong phòng thông minh nhất một cái. hắn nhất định là nhất ngồi được. đọc sách là kiện tịch mịch cô độc sự tình. đến muốn ngồi được đối nhà mình nhi tử vệ thành trong lòng còn có thể không số. hắn nói thanh tạ đáp ứng nhất định hảo sinh bồi dưỡng. tiên sinh lại hỏi vệ huyên trở về lúc sau có tiếp tục đọc sách sao? vẫn là đã lơi lòng. Vệ thành nói hắn ở đọc, tuy rằng chỉ ở thượng thư phòng học tập mấy tháng, hắn thói quen dưỡng thành, trở về vẫn là sẽ dậy sớm thần đọc, nghe lời này, tiên sinh trong lòng thoải mái. Lão Phu đã dạy rất nhiều học sinh, thông minh ngu dốt đều gặp qua, cuối cùng cao thấp thành tựu lại không phải chiếu thông minh kính như thuận bài xuống dưới. Càng là thiên phú hảo liền càng phải khắc khổ dụng công. Cái này lời nói vệ thành phá lệ nhận đồng, thế gian người thông minh nhiều. Liền giống như đại phòng mau đàn kia cũng là thực thông minh. Nếu không thông minh hắn có thể nghĩ đến cái loại này phát tài biện pháp. Hoàng thượng mặt khác cấp thái tử thuyền cái thư đồng. Cái này số tuổi thượng so thái tử còn lược lớn hơn một chút. Không quan tâm hắn sau lưng nghĩ như thế nào giáp mặt đều có thể nịnh hót lấy lòng. Đa số thời điểm thái tử đều là cao hứng. Ngẫu nhiên sẽ nhớ tới vệ huyên trước kia ở thượng thư phòng học tập bộ giáng. Rõ ràng là tiểu nhân nhi một cái nhìn còn hết sức lão thành. Nhìn qua ánh mắt thường xuyên làm người cảm thấy người ở vô cớ gây rối Nhớ tới vệ huyên, thái tử liền bực bội. Hắn phiền, tuyên bảo không phiền, tuyên bảo nhớ rõ ở thượng thư phòng tiên sinh là như thế nào an bài thời gian. Về đến nhà hắn vẫn là làm theo yêu cầu chính mình. Sáng sớm muốn cần đọc, sau đó biết chữ viết chữ, hắn cùng A cha thương lượng cho chính mình nghĩ cái phương án. Đi theo thực thi lên. Nhật từ quá đến phong phú căn bản là không dành đi hồi ức. Khó được nhớ tới cũng bình bình tĩnh tĩnh. Không dư thừa cái gì gợn sóng. Tuyên bảo như vậy tiến tới tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn ca. nhiên mực lớn mấy tuổi đâu. Sẽ cam tâm lạc hậu với đệ đệ. Bọn họ huynh đệ giống như trong một đêm liền cáo biệt lúc trước nhẹ nhàng tàn mạn sinh hoạt. Còn cái ba người bên trong còn nhàn nhã chỉ còn phúc nữ. Phúc nữ sinh ở mùa đông. Nàng cũng thích mùa đông đặc biệt là tuyết thiên nàng liền sẽ nháo muốn đi ra ngoài chơi khương mật thường xuyên ăn mặc thông khí áo choàng đứng ở dưới hiên xem nữ nhi ở trong sân chơi đùa nàng thích chơi tuyết cũng may người còn nghe lời chẳng sợ trương ma ma nói không nghe chỉ cần khương mật kêu nàng một tiếng nói không sai biệt lắm làm về phòng tới phúc nữ chẳng sợ luyến tiếc nàng người tuyết cũng sẽ buông tay vào nhà đi tùy ý mẫu thân lấy nước ấm cho chính mình phao tay. Phào đến cả người đều ấm áp dễ chịu. Nương, Khương Mật lấy khăn cho nàng sát tay đâu. Nghe khuê nữ kêu nàng ừ một tiếng. Nương a Khương Mật dương mắt, sự ánh mắt dò hỏi nàng có chuyện gì. Phúc nữ nói muốn ăn lẩu. Năm đầu ăn qua hai lần. Lúc ấy người mới bao lớn. Bất quá mới vừa mãn tuổi. Còn nhớ rõ này, đại ca nói, ăn ngon. Xem nàng tràn đầy hướng tới Khương Mật xoa bóp khuê nữ béo mặt. Chê cười nàng là tham ăn cô nương. Phúc nữ liền ôm nàng nương cánh tay đem mặt hướng trên người nàng trôn. Trôn quá khứ thời điểm lại chú ý tới nàng nương trên tay đeo cái đỏ thắm vòng tay. Tiểu cô nương vừa thấy liền thích, nhìn chằm chằm xem xét có một hồi lâu. Khương mật lại nghĩ tới chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm. Thích cái này, ân, tích. Vậy nghe lời, hảo ăn sống cơm nhanh lên lớn lên, chờ ngươi trưởng thành cũng sẽ có đủ loại kiểu dáng trang sức. So nương nhiều. Khương mật cũng là ngại mùa đông mang cái lục vòng tay nhìn lãnh. Mới thay đổi chỉ, cô nương này mắt sắc liền chú ý tới. Không chút hoang mang này một năm lại muốn qua đi. Tháng chạp trên đầu, vệ gia ngânh đón cái người quen. Năm sau đầu xuân thi hội khai khảo. Lâm cử nhân sớm nói hắn muốn lại ứng một lần. Này liền tới, lần này Lâm ra tàu tử không bồi. Nghe nói là thân thể không khỏe không dám đi xa. Nàng sợ giúp không được gì ngược lại chậm trễ xử. Lâm ra tẩu tử không có tới Có khác những người khác cùng Lâm cử nhân kết bạn, Để kinh lúc sau hắn vẫn là trước tới vệ ra bái phòng Lần này là vệ thành làm chủ Vẫn là mượn sân cho hắn Kia sân khương mật vốn dĩ có tâm muốn rời tay Kế hoạch rời tay là nghĩ hoàng thượng còn Thiếu, tướng công một tòa đại trạch Kia tiến viện chỉ sợ là không cơ hội dùng tới Lưu chữ còn phải thường xuyên khiến người qua đi nhìn xem Không bằng bán bất lo Cùng vệ thành thương lượng thời điểm, hắn cũng đồng ý, chỉ là bởi vì kia nhà cửa tiểu cũ nát bán không dậy nổi giá. Hai người cũng chưa sốt ruột, sau lại lại có mặt khác sự tình vội vàng liền gác lại. Hiện tại lâm cử nhân thượng kinh nhưng thật ra còn có thể mượn cho hắn trụ một đoạn thời gian. Lâm cử nhân là cùng kết bạn thượng kinh bạn bè cùng nhau trụ đi vào. Bọn họ còn tình cái bà tử hỗ trợ thu thập nấu cơm. Trụ đi vào lúc sau. Bạn bè nhớ tới ở vệ phủ những cái đó hiểu biết. Hảo một phen cảm khái. Nếu không phải vệ đại nhân sự tích phi thường nổi danh. Ta cũng không dám tin tưởng hắn cùng Lâm Huynh từng là cùng trường. Lâm Huynh này số tuổi có thể chúng cử đều là bản lĩnh người. Hắn nhiều năm nhẹ, đã là đương chiều tam phẩm quan to. Song thân khỏe mạnh, còn cái thông tuệ. Phu nhân càng là hiền huệ hào phóng. Nhắc tới phu nhân, người nọ còn có chút hoảng hốt. Vệ phu nhân nhìn quá tuổi trẻ. Đều không giống người tuổi hài tử nương. Lâm cử nhân nghĩ nghĩ. Ta nhận thức nàng 9 năm. Nàng thật là càng sống càng tuổi trẻ. Không nói cái này. Chúng ta ăn một ngủ. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Từ ngày mai khởi hào sinh đọc sách tranh thủ này khoa thi đầu. Lần trước lại đây Lâm cử nhân còn có chút không bỏ được sĩ diện. Không như thế nào chủ động tới cửa đi thỉnh giáo. Hắn không đi. Vệ thành sẽ nhiều chuyện tới hỏi. Kia tất nhiên sẽ không a Vệ thành nhiều vội người. Nghĩ lần này cần lại thi rớt, chẳng khác nào bạch bạch chậm trễ ba năm, Lâm Cử Nhân cảm thấy hắn chẳng sợ ra mặt dày cũng muốn nhiều đi thỉnh giáo hai lần. Vệ thành vội, điểm này Lâm Cử Nhân là biết đến, hắn tính nhật từ chuẩn bị đuổi tuần hưu đi, kết quả cũng không phải thuận lợi vậy, rốt cuộc nhân ra một tháng cũng chỉ có thể thanh thanh tĩnh tĩnh nghỉ ba ngày. Này ba ngày là nha môn để lại cho quan viên tắm gội nghỉ ngơi. Đối vệ thành tới nói. Hắn còn phải thi thử hai cái nhi tử công khóa, còn muốn làm bạn người nhà, thậm chí khả năng có đồng liêu tương thỉnh. Đúng rồi, mau đàn vệ đại nhân truyền kỳ lại ra một sách, vệ thành còn không có xem qua, mỗi lần có sách mới đưa tới hắn đều sẽ nhìn xem. Đảo không phải hưởng thụ chất nhi thổi phồng, chủ yếu là muốn nhìn một chút bên trong viết không viết khác người nội dung. Vệ thành lại không phải lâm ra tây tịch, tự nhiên không có khả năng đem nhàn rỗi thời gian đều cấp lâm cử nhân. Hắn cho rằng nghiên cứu học vấn là chính mình sự, cùng trường chi gian cho nhau giúp đỡ cũng là điểm đến mới thôi. Không thể chê mở ra tư thư ngũ kinh tới tinh thế thay người loát một lần. Cơ sở nội dung nên học đường giáo, hoặc là bản thân cân nhắc, hắn có thể nói cũng chính là một ít kinh nghiệm thượng đồ vật. Thi hội nên như thế nào chuẩn bị như thế nào khảo. Còn có hậu mặt thi đình, đường chú ý chút cái gì, tượng một lần thi hội lâm cử nhân là mù quáng cùng phong khảo hỏng rồi. Hắn viết sở trường văn chương có thể hay không lấy chung vệ thành không biết. Chỉ biết thi hội không phải cùng phong trường hợp. Ba năm một lần thi hội giám khảo ít nói mười mấy người. Bọn họ liên hợp chấm bài thi. Còn sẽ phúc thẩm định xếp hạng thời điểm cũng là thương lượng tới. Chủ khảo ý kiến càng quan trọng một chút. Mặt khác giám khảo cũng có quyền lên tiếng. Khoa cử chế độ vẫn luôn đều có ở hoàn thiện. Bởi vì là phải cho triều đình tuyển chọn nhân tài. Hoàng thượng khẳng định sẽ không tùy ý mỗi một cái đại nhân bằng chính mình yêu thích hạt điểm. Toàn bộ lưu trình thượng là cẩn thận, suy xét đến thi đình thời điểm hoàng thượng còn có thể nhìn đến thí sinh thi hội xếp hạng. Kia xếp hạng cùng hoàng thượng trong lòng suy nghĩ xuất nhập quá lớn. Nếu không có đáng tin cậy cách nói chủ khảo cũng có phiền toái. Trên cơ bản, hơi chút ngẫm lại liền biết chẳng sợ muốn lấy lòng cũng đến chờ đến thi đình thời điểm. Thật muốn đi lối tắt muốn tìm đối người. Tưởng cầu đại lộ Thái Bình, nên đầu Hoàng thượng sở hảo vệ thành sợ lâm cử nhân lại ở chỗ cũ bị té nhào. Hắn hơi chút đề ra một câu, nói đến người tại địa phương thượng làm huyện quan quách khùng trường. Lúc trước bằng bản lĩnh ngạnh khảo, năm ấy còn đặc biệt nhấp nhô, bởi vì làm dối kỳ cương án phế đi một bảng, liền khảo hai lần, nên hắn chung vẫn là có thể chung. Hắn kia phong cách kỳ thật đều không phải Hoàng thượng thiên vị. Hiện tại cũng vẫn là làm được sinh động. Quách cùng trường làm 5 năm, năm huyện lệnh, mau mãn hai nhầm, có thể hay không thăng liền xem sang năm, vệ thành không ở lại bộ nhậm chức, nói không hào cái này, bất qua hắn cùng quách cùng trường có thư từ lui tới. Xem đối phương vẫn là nắm chắc, vệ thành đem một ít phương pháp cùng kịch bản thượng đồ vật cùng lâm cử nhân nói. Đến nỗi nói kinh thư giáo trình hắn cảm thấy là qua đi 3 năm công khóa. Không nên chờ đến lúc này tới sốt ruột, lâm cử nhân trong lòng vẫn là có một chút mất mát. Có cái thân là tam phẩm quan to bản cũ, hắn trông cậy vào có thể được đến càng nhiều trắng ra đề điểm. Nghe vệ thành nói những cái đó liền cảm giác có chút sự không thượng lực. Người nói vô dụng đi, hữu dụng, nói hữu dụng đi, lại cảm giác này đó phương thức phương pháp đồ vật không thật ở. Liền giống như hắn là 300 danh trình độ, trong lòng âm thầm hy vọng chính là vệ thành có thể dạy hắn như thế nào cầm 300 danh thực lực khảo đến 200 danh đi. Vệ thành trước kia không lý giải đến, sau lại nhận thấy được một ít, hắn thỉnh lâm cử nhân ăn một hồi trà, hỏi đối phương có phải hay không thật chặt banh, làm nhẹ nhàng một chút, được mất tâm chớ có quá nặng, vốn dĩ chúng cử lúc sau liền có thể đi mưu quan. Cũng có rất nhiều đại thần không được đến tiến sĩ xuất thân, là cử nhân ngao đi lên, phía trước lộ rất nhiều, điều điều đều có thể đi, chẳng sợ vòng một chút cũng có thể đến mục đích địa. Sợ ngươi chỉ nghĩ đi lối tắt, lối tắt không dễ đi. Lâm cử nhân nghe rất hổ thẹn, ta là có chút sốt ruột, cũng nghĩ đến cái tiến sĩ xuất thân làm trong nhà phong cảnh một chút. Ta mấy năm trước cấp trong nhà mất mặt, Lâm huynh là nói khảo cử nhân thất lợi rời đi phủ học sự. Ngươi nên đổi cái góc độ xem, rời đi phủ học lúc sau ngươi cũng bằng bản lĩnh chúng cử. Như thế mà còn không gọi là năng lực, vệ thành nhìn trong tầm tay thanh hoa bát trà, nói. Có câu nói ta nói rồi rất nhiều lần, nhân sinh chính là lên lên xuống xuống, không nói ta chính mình, chỉ nói ta cùng giới kia mấy cái một bảng tiến sĩ. Năm đó trạng nguyên sớm bị trục xuất Hàn Lâm Viện, hiện giờ nhàn ở nhà, bảng nhãn thám hoa một cái còn ở Hàn Lâm Viện hỗn nhật từ. Một cái ngoại phóng đi địa phương làm tiểu quan, một bảng tiến sĩ xuất thân cao đi, xuân phong đắc ý cưỡi ngựa dạo phố, hiện giờ đảo còn không bằng rất nhiều thứ các sĩ ngao ra tới. Cả đời quá dài, có người bắt đầu đi được mau, cũng có người mới đầu lạc hậu dần dần đuổi kịp và vượt qua. Một cái giai đoạn không thông thuận không có gì, lâm huynh nhân phẩm học vấn không kém. Nếu không ta cũng sẽ không cùng ngươi kết giao thậm chí bảo trì lui tới nhiều năm như vậy. Ở khoa cử việc này thượng, người để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ vì cái trước mắt không phải sự tình tốt, nghĩ năm đó ở Tốc Châu phù học đủ loài, vệ thành là thật mong lâm cử nhân tưởng khai. Có đôi khi quá sốt ruột ngược lại cầu mà không được. Lời này Lâm cử nhân có hay không nghe đi vào hắn không biết. Dù sao sao lại người liền không quá tới vệ phủ bên này. Phía trước vừa đến tuần hiu đều tới. Đột nhiên không tới khương mật cảm thấy kỳ quái. Vệ thành nghĩ nghĩ. Hắn phương tiện nói tất cả đều nói hết. Không quan tâm Lâm huynh nghe không nghe đi vào. Đánh giá đều sẽ không lại giống như phía trước như vậy. Nghe lọt được liền biết nghiên cứu học vấn chủ yếu dựa vào chính mình. Khoa cử chính là tẫn nhân sự nghe thiên mệnh, Nghe không vào cũng nên biết vệ thành sẽ không giúp người khác đi lối tắt. Này năm trừ tịch vệ ra mấy cái làm theo vào cung. Năm nay ở cung yến thượng đại làm nổi bật chính là sau đó mai thị. Nàng tiến cung năm còn sống không lâu. Vốn dĩ liệt phi vị. Lúc ấy đều không phải thế nhất kính. Cũng không nghĩ tới cuối cùng thượng vị sẽ là chính mình. Ai cũng không biết hoàng thượng ấn cái gì tuyển, cuối cùng nhìn chúng nàng, mai hoàng hậu so hoàng đế tiểu vài tuổi, nhưng thật ra bưng lên hậu công chi chủ cây giá, nhìn có như vậy hồi sự, nàng vốn dĩ ở cùng bên cạnh mặt khác phi tử nói chuyện. Cùng nữ thượng nói hàng năm có cá, nàng nếm một ngụm không nuốt xuống đi trực tiếp phun ra, tất cả mọi người là sừng sốt, đột nhiên không có người nói chuyện, mọi nơi chỉ còn tiếng nhạc, phục hồi tinh thần lại lục tục có người đứng dậy chúc mừng. Hoàng hậu tiểu tâm đánh giá hoàng thượng sắc mặt, nhìn cũng không tệ lắm, mới thoáng yên tâm, nghĩ hoàng thượng cũng mau 30 mà đứng, không giống sớm mấy năm quá mức tuổi trẻ, hắn hiện giờ tới rồi có thể làm tốt phụ thân số tuổi. Mai hoàng hậu từ trước mặt vị kia trên người hấp thụ rất nhiều giáo huấn, tỷ như chữ quân chính là sống bia ngắm, sớm lập thường thường đăng không được cơ, chẳng sợ trong lòng có kia ý tưởng cũng không thể sốt ruột. Lại tỉ như nói làm hoàng hậu vẫn là đến nhìn hoàng thượng sắc mặt làm việc. Cùng hắn đối nghịch nhất định không kết cục tốt, còn muốn ở nhà mẹ đẻ cùng nam nhân chi gian cầu cách cân bằng. Chỉ lo hoàng thượng mà kệ nhà mẹ đẻ không thể, một lòng vì nhà mẹ đẻ tính toán lại sẽ háo làm phu thê tình nghĩa. Hoàng hậu kỳ thật không dễ làm, vị trí này ai đều thường ngồi, ngồi trên tới lúc sau thường thường đêm không thể ngủ, muốn suy xét quá nhiều. Hoàng thượng đối hắn đệ nhị nhậm hoàng hậu cũng vẫn là không tồi. Biết được hoàng hậu mang thai, liền đem bên người nàng rửa sạch một lần, đem người bảo vệ lại tới. Kế hoàng hậu đối trượng phu của nàng cũng có chiếm hữu dục. May mà nàng có lý trí ở, biết khắc chế, lén ngẫu nhiên xử cái tính tình cũng không nhận người phiền chán. Đế hậu chi gian quan hệ còn tính hòa thuận, hoàng hậu mang thai chuyện này, có người vui mừng liền có người sầu. Trong cung phi tần đều cảm giác được áp lực. Chẳng sợ bọn họ bên trong rất nhiều người đều có nhi tử bản thân. Rốt cuộc không phải con vợ cả. Hiện giờ chiếm chữ quân chi vị phá tướng. Mắt thấy đại gia trở lại cùng điều tuyến thượng, Cố tình sát ra cái kế hoàng hậu. Còn có mang, các phi tần khó chịu. Hưng Khánh cũng không thoải mái. Hắn cảm giác phụ hoàng tới xem hắn số lần càng thêm thiếu. Nghĩ có phải hay không lại phải có con vợ cả. Cho nên không hiếm lạ hắn. Hưng Khánh đa nghi, liền ái miên man suy nghĩ. Hơn nữa có rất nhiều người muốn nhìn thái tử cùng kế hoàng hậu đối lập. Không được có người châm ngòi thổi gió. Hưng Khánh nhìn thực không vui. Trừ tịch lúc sau hắn liền không cười quá. Đầu năm hắn 7 tuổi sinh nhật. Hoàng thượng đi hiệt phương điện xem hắn. Hưng Khánh không banh chủ. Trong lòng lại cấp lại sợ nói không thích hợp nói. Hoàng thượng vốn dĩ không nóng này. Nguyện ý chờ hắn suy nghĩ cẩn thận lúc sau chủ động thỉnh phế thái tử. Chẳng sợ vãn mấy năm đều có thể. Hiện tại hắn kiên nhẫn đến cùng, bao dung là có hạn độ, hoàng thượng bị phi tần thân tử phụng đến nhiều kiên nhẫn vốn là không nhiều lắm. Hắn không phải không vì hưng khánh tính toán, hắn tính toán quá, làm như tử lại không cảm nhận được phụ thân dụng tâm lương khổ. Cố chấp đi lên một cái không thảo hỷ lộ, hiện giờ nhìn đã hất ức lại âm trầm, hoàng đế nói hắn không có thái từ dạng cũng không thích hợp lại ngồi chữ quân vị trí, làm hắn chủ động tỉnh phế. Hưng Khánh thậm chí cảm thấy hắn có phải hay không nghe lầm. Phụ hoàng ngài nói cái gì. Hoàng đế lặp lại một lần. Làm hắn chủ động thỉnh phế thái tử. Phế đi lúc sau liền không cần đỉnh như vậy đại áp lực. Có thể hơi chút nhẹ nhàng một chút. Hiện tại thoải mái làm bình thường hoàng tử. Về sau đương cái nhàn tản vương ra. Hưng Khánh há miệng thở dốc không có biện pháp đáp ứng. Chẳng sợ trong lòng biết hẳn là thuận theo. Hắn làm không được. Hắn không muốn làm phế thái tử. Hắn chậm chạp không có động tác, hoàng đế rời đi hiệp phương điện trở lại, lại tầm cung đợi, đợi một ngày hai ngày cũng không đợi. chờ đến hắn tới. Rốt cuộc hoàng đế hạ thánh chỉ, đem hưng khánh phế đi, mai ra lén vì kế hoàng hậu cảm thấy cao hứng, cảm thấy hoàng thượng là vì nàng trong bụng hài tử tính toán. Chưa từng tưởng hoàng thượng theo sau liền chiêu mấy cái tâm phúc tiến công. Thường nghĩ lúc sau quyết định về sau không hề minh lập chữ quân. Lập thái tử mệt hắn ăn đủ rồi càn nguyên 18 năm mùa xuân, mãn kinh thành lực chú ý đều ở khoa cử khảo thí cùng với kế hoàng hậu cái bụng thượng. Còn có chính là hoàng thượng tân ban hà quy củ, kỳ thật cũng chưa người nào đi chú ý phê thái tử. Hưng khánh chính mình không tiếp thu được, tổng cảm thấy mỗi người đều đang chê cười hắn, bị phế lúc sau còn bệnh nặng một hồi. Bệnh hào lúc sau phát hiện chính mình ăn mặc chi phí hàng một. Hiện giờ cùng đại hoàng tử giống nhau như đốt, hoàng hậu không khắc nghiệt hắn. Thậm chí căn bản không để bụng hắn tồn tại Chẳng qua công nhân phần lớn đều là gió chiều nào theo chiều ấy Hắn bị phế đi lúc sau Nhật tử liền trở nên dày vò lên Hưng Khánh cảm thấy hết thảy đều là phế thái từ sai Là hắn phụ hoàng không cho đường sống Có thân nhân liền đã quên người xưa Thật sự minh bạch người liền biết Hắn nếu pha tướng bị phế là sớm hay muộn Rơi vào này xấu hổ hoàn cảnh không phải bởi vì bị phế Mà là mất thánh tâm Hắn bị bệnh, hoàng thượng cũng chưa tới xem qua. Còn có cái gì trông cậy vào ngươi nói. chương 166, đầu xuân kia đoạn thời gian, nhị lão còn thu được mấy thư hiếu kính. Đồ vật là từ Tùng Dương huyện tràn chọc đưa lên kinh thành. Vệ Đại Lang một nhà đưa, một đạo truyền đạt còn có phong thư. Tin thượng viết đến rất xuôi tai. Nói ban đầu điều kiện kém, ngày Tết cũng chưa kết thúc hiếu tâm. Hiện giờ trong nhà điều kiện hảo chút. Không dám nghĩ thiếp từ trước như vậy lừa dối. Tin thượng viết đến qua đi một năm mau đàn tránh không ít. Bọn họ ở huyện thành an trí xuống dưới. Sinh hoạt là so không được người ở kinh thành đương đại quan vệ thành. Cũng thực không tồi. Còn nói cái gì, chính là báo bình an tới. Nói huyện thành hảo, hậu sơn thôn cũng hảo. Nhị tẩu lại có mang. Đăng khoa tới rồi vỡ lòng tuổi tác nhưng là thôn học lão thú tại số tuổi lớn thượng một đông thân thể liền không tốt. Phản phất không chuẩn bị lại dạy học sinh, hắn đến đi xa lộ đi mặt khác học đường đi học. Khương mật đem tin xem minh bạch, đem nội dung thuật lại cấp nhị lão. Mới vừa nói xong liền thấy bà bà bĩu môi, không chờ nàng hỏi, ngô thị bản thân nói. Lão đại phu thê có thể nghĩ vậy chút mới là lạ. Đại phòng hiện giờ sợ là mau đàn đương ra, tin là hắn viết, lễ cũng là hắn an bài. Phúc nữ ăn mặc tiểu áo bông ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt ngọt nhìn nàng nãi. Ngô thị tràn đầy hiếm lạ ôm cháu gái. Nói, mau đàn các mặt là muốn so với hắn cha cường không ít. Nếu không phải từ nhỏ trường oai, có lẽ có thể thành chút khí hậu. Khương mật cười cong mắt, nói, hiện giờ cũng rất nên trò chống. Hắn cũng mới 16, liền thành đại phòng đương ra người. Tránh tiền còn mang theo song thân bao gồm hai cái đệ đệ vào thành quá tốt nhất nhật từ. Vệ phụ thổi dâu trừng mắt nói, viết cái loại này thư còn không biết người khác sao nói hắn. Khương mật nghĩ thầm sẽ để ý cái này nhiều lắm cũng chính là đại ca. Đại tẩu liền không quá để ý thanh danh. Nàng xem tiền, đến nỗi nói mau đàn, đều dám viết ra tới còn sợ người ta nói. Khương mật cảm thấy mau đàn là có chút đầu óc. Xem này phong thư thượng có quan tâm hắn ra nãi bao gồm tam thúc tam thầm đường đệ đường muội. Khương mật bình thường cùng đại quan các thái thái đi lại. Ánh mắt nhiều lời, nàng liếc mắt một cái nhìn ra phía trước đều là hư. Cuối cùng cái này quan tâm mới là trọng điểm. Viết chính là mong tam thúc hồi âm. Hảo sử người nhà biết kinh thành trạng huống. Xem qua về sau có thể an tâm. Thực tế không như vậy đơn thuần. Hắn chân chính là làm cái gì tới. Là siêu tập tư liệu sống tới. Một nam một bác cách đến quá xa. Kinh thành bên này không chủ động nói. Bọn họ căn bản sẽ không biết lại đã xảy ra chuyện gì. gì cũng không biết hắn mặt sau viết như thế nào. Vô pháp viết. Lấy đại phòng hiện tại điều kiện tới nói, cấp cha mẹ đưa hiếu kính không uống cái gì, chẳng sợ đại tàu ban đầu keo kiệt, hiện giờ gì đến nỗi. Đại phòng này đó biến hóa kêu khương mật nhìn rất cảm khái. Rất nhiều cực phẩm sự thật là nghèo mới làm được ra. Nghèo thời điểm vì mấy cái tiền đồng có thể vung tay đánh nhau. Có tiền tầm mắt một cất cao, người tự nhiên liền phải mặt, nhớ trước đây đại tàu vì một ngụm ăn mỗi ngày xử mau đàn lại đây khóc nháo. Lúc này nàng còn để mắt kia một cái dư hai cái quả sao? khinh thường, đại phòng hiện giờ ngày lành quá, không cần ai nhọc lòng. Nhưng thật ra nhị phòng, thời vẫn có chút vô dụng, cùng mau đàn cùng tuổi hổ hoa không phải đọc sách tài liệu. Đăng khoa bị ký thác kỳ vọng cao, kết quả đến hắn tiến học thời điểm lão tú tài không chuẩn bị dậy Là có thể đi mặt khác thôn đọc sách, lộ đều rất xa. Như từ mỗi ngày đều phải đi rất xa đi học đường đương nương chỉ sợ sẽ rất lo lắng. Khương mật đem mấy nhà tình huống ở trong lòng hơi chút qua một lần. Tự nhiên mà vậy nghĩ đến nàng nhà mẹ đẻ. Đại bá nhà mẹ đẻ đời chó mấy cái hẳn là đều tiến chấn trên đọc sách đi đi. Bọn họ cử ra thượng kinh năm ấy kia mấy cách còn nhỏ. Nhoáng lên 9 năm, đều trưởng thành, cũng không biết nơi đó đầu có hay không có thể đọc. Lúc trước khẩu từ viết thư tới cũng không nhắc tới. Hắn đối đọc sách thi khoa cử không có hứng thú. Giảng chính là việc vặt chiếm đa số. Khương mật nàng xác khắp đại phòng trở về tin. Trọng điểm nhắc tới cha mẹ chồng thân thể đều hảo. Làm huynh tẩu không cần quan tâm. Trong kinh thành gió nổi mây phun nàng chưa nói. Chẳng sợ biết mau đàn có lẽ càng muốn xem cái kia. Ở nhà thư thượng viết những cái đó quá kỳ quái. Không sai biệt lắm liền tại đây phong thư đưa ra đi lúc sau. Trong phủ gia kiện không lớn không nhỏ sự tình. Có tá Điền không ngại cực khổ tìm tới, tới hỏi chủ gia vì cái gì không thuê đồng ruộng cho hắn. Bởi vì vệ gia thu thuê thiếu, loại nhà bọn họ mà chưa bao giờ dám khất nợ địa tô. Liền sợ chọc chủ gia không mau đem mà thu hồi phóng cho người khác. Chẳng sợ trong phủ có an bài người phụ trách thu thuê. Thường thường không cần phải từng nhà đi, tá Điền liền sẽ chủ động đưa tới. Này bộ lưu trình đi rồi thật nhiều năm, vẫn luôn không ra quá đường rẽ. Không ai lại không ai thiếu cũng không ai nháo, này năm xuân lại ra như vậy chuyện này. Lẽ ra sự tình là khương mật quản, khương mật này thân phận lại không có phương tiện tự mình đi thấy tá điền. Nàng khiến người cấp nhiên mực để cái lời nói, làm như từ ra mặt, nhiên mực mấy hỏi mấy đắp liền đem tình huống làm minh bạch. kia hộ nhân ra thuê loại vệ ra đồng ruộng có mấy năm, không khất nở quá địa tô. Nhưng ở quá xong năm chuẩn bị cầy bừa vụ xuân thời điểm bị thông chi nói chủ gia muốn đem đồng ruộng thu hồi. Làm cho bọn họ thuê nhà khác đi. Không nói đến nhà khác giao thuê nhiều. Chỉ nói này đều chuẩn bị cày bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân. Bọn họ đi đâu thuê khác. Tá điền khổ cái mặt. Nói chủ gia thật muốn đem đồng ruộng thu hồi bọn họ thật không biết này một năm làm sao. Liền nghĩ đến cầu một cầu. Xem có hay không cứu vãn đường sống. Nhìn mực tiếp đón tá điền tại tiền viện đời, bản thân vào hậu viện, đem sự tình cùng hắn nương nói, khương mật sau khi nghe xong, khiến người tìm phụ trách này nơi tiểu quản sự tới, cùng hắn thảo cái cách nói, tiểu quản sự lại đây thời điểm liền lo lắng đề phòng. Thái thái một mở miệng, hắn liền vẻ mặt đau khổ quỳ xuống đi, nô tài biết việc này khống chế không tốt, nô tài vô pháp, nô tài thế chủ ra quảng cáo cho thuê thu thuê, quản trong phủ mấy trăm mẫu đồng ruộng. Mấy năm nay không ra quá đường rẽ, lúc này là trong nhà thân thích cầu đến ta lão mẫu trước mặt. Mượn mễ mượn lương còn tưởng cầu cái đường sống. Mẫu thân đáng thương bọn họ luôn mãi nhắc tới. Nô tài nghĩ thuê cho ai đều không ngại ngại chủ ra. Liền thu hồi tới mấy khối phóng cấp trong nhà thân thích. Khương mật cùng nhiên mực một đạo nhíu mày. Khương mật không thích người khác như vậy. Ở nàng xem ra, làm mẫu thân có thể chủ động đứng ra ôm trách. Ở mẫu thân không tỏ thái độ thời điểm Nhi Tử không nên đem vấn đề hướng nương trên người đầy. Không chút do dự đem bản thân chích sạch sẽ, này Nhi Tử không khỏi có chút quá mức lương bạc. Cùng loại sự vệ thành gặp được quá, có đôi khi hắn đích xác không có phương tiện xử lý. Cũng sẽ đẩy cho trưởng bối, lại không phải trực tiếp ném nồi, mà là cho người đi cùng cha mẹ nói. Chỉ cần cha mẹ chịu ứng hắn liền đồng ý, sẽ không nói việc này ta không muốn là trong nhà bức. Loại này lời nói, từ nhi tử nói ra quá khó nghe, cung cấp với đem bản thân tẩy đến thanh thanh bạch bạch đem một thùng nước bẩn bát đến trưởng bối trên người. Khương mật không thích như vậy lương bạc người, thầm nghĩ hắn chẳng sợ đem trách nhiệm ôm ở bản thân trên người nói thẳng tưởng giúp giúp trong nhà thân thích đều so này cường. Vốn dĩ cũng không phải giết người phóng hỏa đại sự tình. Gì đến nỗi, bất quá rốt cuộc là kiện chuyện nhỏ, hắn mấy năm nay đích xác cẩn trọng không phạm sai lầm. Ra một chút việc liền không để lối thoát trọng phạt hắn cũng không tích hợp. Đồng thời Khương Mật nghĩ lại chính mình. Rất nhiều chuyện thượng nàng không đem quy củ đính hảo. Nàng cũng có chút vấn đề. Việc này ngươi làm được không ổn. Không cần ta nói rõ ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ. Xem ở qua đi mấy năm ngươi tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận phân thượng. Lúc này ta không cùng ngươi so đo. Liền lần này, tái phạm cũng đừng tới cầu tình. Kia quản sự nhẹ nhàng thở ra. Liên tục khom lưng gật đầu hẳn là, ngoài miệng không được nói thái thái nhân từ, nhiên mực biết mẹ hắn, thủ đoạn không giống cha như vậy cương ngảnh, ở không quá phận sự tình thượng sẽ cho người lưu chút đường sống. Này không có gì, hắn hỏi, kia tá Điền còn chờ ở bên ngoài, tổng phải cho hắn cái cách nói, nương ngài xem, khương mật nghĩ nghĩ, nói, nếu không phải nhà chúng ta có yêu cầu thu hồi, bình thường chỉ cần đúng hạn giao thuê liền có thể tục thuê đi xuống. Trừ phi vốn dĩ tá điền không thuê mới yêu cầu mặt khác nhận người. Chẳng sợ nhà ta có yêu cầu thu hồi. Cũng đến trước tiên thông chi đến. Loại sự tình này lại đừng làm cho ta thấy. Đến nỗi nói lúc này. Nên làm cái gì bây giờ không cần ta nói đi. Kia quản sự lại một trận gật đầu. Khương mật xua tay. Làm hắn đi ra ngoài đem sự tình giải quyết. Nghĩ xử lý không tốt sẽ đáp thượng chính mình. Kia quản sự cũng bất chấp vì thân thích mưu phúc lợi. Đi ra ngoài cấp tìm tới môn tá điền bồi không phải. Một phen tố khổ thỉnh người thông cảm hắn. Lại đáp ứng kia mà vẫn là cấp đối phương loại. Sẽ không thu hồi. Mới đem này trang phiên qua đi. Nhiên mực cùng hắn nương nhắc mãi thanh. Nói này nhân phẩm đức thượng lược có thì vết. Hắn trọng chính mình nhẹ người khác. Nếu không sẽ không sắp đến cây bừa vụ xuân phía trước làm ra loại sự tình này. Khương mật làm nhiên mực ngồi xuống. Nói, mấy năm nay. Nương chưa từng gặp qua không hề thì vết thập toàn người. Chúng ta không thể bởi vì hắn có chút vấn đề nhỏ liền hoàn toàn phủ định hắn cảm thấy người này rất xấu. kẻ ở thiện ác chi gian còn có rất nhiều không khen ngợi đoạn người thường Nương vẫn luôn cảm thấy, người đâu yêu cầu chính mình muốn cao một ít, yêu cầu người khác đừng quá mức khắc nghiệt, không có trở ngại liền hào, tựa như cái này quản sự. Hắn trước kia không phạm sai lầm, duy độc lúc này làm được không ổn. Hắn tỉnh lại nguyện ý sửa chúng ta hẳn là cấp một cơ hội. Nương đối ta cùng đệ đệ yêu cầu nhưng nghiêm khắc. Nhìn mực phun tàu xong khiến cho khương mật nhìn lướt qua. Người là ta nhi tử. Hắn là trong phủ nô tài. Yêu cầu các người còn có thể giống nhau. Làm nô tài chỉ cần đối chủ ra trung tâm hơn nữa làm tốt lắm sự là được. Có chút tiểu mau bệnh không cần quá mức để ý. Nếu là trong mắt đinh điểm hạt khát dung không dưới. Trong phủ chỉ sợ lưu không dưới vài người. Toàn phải bị quét sạch đi ra ngoài. Trên quan trường cũng là như thế này. Thanh rốt cuộc thanh quan quá ít. Trong triều đại thần cơ hồ tất cả đều chịu qua hối. Hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Việc này hoàng thượng trong lòng môn thanh. Chỉ cần không chạm đến cái kia thuyến hắn liền sẽ không đi quản. Có một số việc một chút truy cứu lên sẽ lộn xộn Giống tướng công, hắn chính là nghiêm khắc kiềm chế bản thân khoan với đãi nhân. Từ trước quải điển chính là hắn không làm nhưng cũng sẽ không vọt tới nhà người khác đi khoa tay múa chân hiện tại làm quan cũng là thuộc hạ đưa hiếu kính tới hắn không quá thu nhưng cũng sẽ không ngăn không cho người khác thu tam tiết hai thọ băng than hiếu kính từ xưa liền có chỉ cần không phải một tác ngàn vạn lượng bạc đều hảo thuyết liền vệ thành đều là như thế này đừng nói khương mật khương mật vẫn luôn thực có thể bao dung người khác này không đối với mẹ kế nàng đều có thể hướng tốt phương diện tưởng Cảm kích tiền quế hoa đem nàng gả đến vệ gia tới. Chẳng sợ đối phương lúc trước cũng không phải mong nàng hảo mới nói cửa này thân. Khương mật cũng không thèm để ý. Sinh hoạt muốn không có trở ngại thường xuyên đến mở một con mắt nhắm một con mắt. Có đôi khi không thể quá tích cực. niên mực nghe hiểu hắn nương nói. Hắn bởi vì niên thiếu. Còn ở bộc lộ mũi nhọn giai đoạn. Này số tuổi người trẻ tuổi thường thường là thực hướng đánh thẳng. Giống vệ thành cũng từng có cái này thời kỳ ứng viện khảo bị nhục phía trước hắn đều là phong cảnh đắc ý. Kia mấy năm vẫn đen thay đổi hắn rất nhiều, lúc ấy cũng không hoàn toàn ma viên. Từ vệ thành ở thi hội bao gồm thi đình thượng sở viết văn chương là có thể nhìn ra được. Lúc ấy có chút hiệu quả và lợi ích tâm, từng vội vàng muốn thực hiện khát vọng. Chân chính thay đổi hắn là ở hàn lâm viện kia mấy năm. Kia mấy năm hắn đối chính mình có thanh tình nhận thức. Mình bạch chính mình cũng không có như vậy ghê gớm. Muốn hướng lên trên bò đến hảo hảo mài rũa chính mình. Hiện tại hắn là trở lại nguyên trạng. Nhìn một chút nhuệ khí cũng không có. Làm việc viên dung thật sự. Như từ lại thông minh. Ở 10 tuổi tuổi tác cũng không có khả năng đuổi kịp cha hắn. nhiên mực như vậy Khương Mật liền rất thỏa mãn. Lộ là đi bước một đi ra. Làm cái gì đều đến từ từ tới. Khương Mật lại mượn sự dậy như từ một hồi. nhiên mực còn ở cân nhắc con mẹ nó lời nói. Để tụ kinh thành cử nhân nhóm liền chuẩn bị tiến cống viện ứng thi hội. Lâm cử nhân ngày đó cùng vệ thành ăn qua trà. Sau lại liền không qua hướng vệ phủ tới. Hắn cũng là có lòng tự trọng. Lần đó bị vệ thành nói được hồ thẻn. Rất dài một đoạn thời gian đều cảm giác không dám ngẩng đầu. Lại lặp lại cân nhắc chính mình có phải hay không thật sự đi lầm đường. Mấy ngày nay hắn trong đầu một đoàn hồ nhão. Kỳ thật đã hối hận. Hắn hiện tại vẫn là không có gì nắm chắc. Sẽ cảm thấy thượng giới thi rất lúc sau trực tiếp đi mưu quan có phải hay không muốn hảo rất nhiều. Hắn lại đọc 3 năm. Trong lòng vẫn là không đế. Thậm chí so với lúc trước còn muốn khẩn trương. Tiến trường thi khi nhiều lắm 3 phần tự tin. Nhìn đến đề mục liền càng khó chịu. Thượng giới khảo đề càng bao dung một ít. Có thể thi triển không gian đại Này giới mặt hẹp một chút. Thật giống như đứng ở ngã rẽ. Lần trước có 7-8 điều nói có thể đi. Tuyển nào điều đều có thể đến mục đích địa. Lúc này liền ba điều, nhưng lựa chọn phương hướng thiếu lúc sau, liền sẽ xuất hiện rất nhiều quan điểm gần đáp lại. Quan điểm gần thời điểm, giám khảo liền sẽ nhìn xem văn chương kết cấu hoặc là từ ngữ linh tinh. Bần hàn học sinh tại đây phương diện không chiếm ưu thế. Bọn họ tích lũy thượng phần lớn không bằng huân quý thế ra. Từ trận đầu lâm cử nhân liền có chút nháo tâm, hắn tận lực không thèm nghĩ, nỗ lực đáp trả tốt nhất. Ra trường thi cùng kết bạn tiến đến dự thi bạn bè vừa thấy mặt. Nhìn đến cho nhau chi gian sắc mặt. Đi theo đồng thời thở dài. Ta cảm giác không tốt lắm. Đúng không? Này đề mục có điểm hạn chế phát huy. Ngẹn một mạch tiến trường thi. Khảo xong cũng chưa dùng ra tới. Bạn bè hỏi hắn này bảng nếu là rơi xuống. Lại khảo một lần sau. Lâm cử nhân lắc đầu. Nếu không chúng ta chuẩn bị trở về mưu quan. Đem ánh mắt phóng thấp một chút. Tìm cái sai sự làm. Lấy chúng ta xuất thân, cầm cử nhân công danh chỉ sợ chỉ có thể vào huyện học. Lâm huynh ngươi không muốn làm học quan đi. Khẳng định a huyện nha sao nói đều so huyện học hiếu thắng. Nhà môn có thể ngao tư lịch cũng có thể lập công. Hướng lên trên bò dễ dàng chút, huyện học không khó tiến. Chỉ sợ đi vào không hảo ra tới. Thậm chí khả năng cả đời coi như cái học quan. Nhưng này không phải háo không dậy nổi sao. Này một năm, vệ thành đều nên mãn 32. Lâm cử nhân so với hắn đại không ít, hắn có thể có từ người trong nhà chờ hưởng hắn phúc. Tổng không thể trở về nói cho bọn họ này bảng rơi xuống. Lại đua một lần nhìn xem, bạn bè hỏi hắn cam tâm sao, trong lòng lời nói là không cam lòng. Thời trước cùng trường bên trong, trừ bỏ vệ thành cái này nhị bảng tiến sĩ xuất thân đương chiều quan to cùng với hai cái tam bảng xuất thân huyện quan. Còn có bảng cử nhân công danh đi mưu chức, bọn họ từng người đều có một ít thành tựu Lâm cử nhân tự hỏi không thể so cùng trường kém nhiều ít. Rơi vào cái này xấu hổ hoàn cảnh hắn trong lòng há có thể dễ chịu. Nhưng vệ thành nói đúng. Để tâm vào chuyện vụn vặt không được. Hắn này số thổi làm bất luận cái gì quyết định đều đến lý trí một ít. Lý trí nói cho lâm cử nhân. Hắn không thể lại phí thời gian. Chẳng sợ từ học quan làm lên. Dù sao trước làm. Như vậy một lần giới khảo đi xuống không phải cái đầu. Quyết định hảo lúc sau. Chờ ít bảng thời gian lâm cử nhân bỏ tiền thỉnh vệ thành an một hồi rượu. Xem hắn biểu tình vệ thành trong lòng liền hiểu rõ. Không hỏi nhiều, hắn không hỏi lâm cử nhân chính mình cũng nói. Này bảng thi rớt, ta chuẩn bị trở về mưu chức. Huyện nha có thiếu là tốt nhất, không có liền đi huyện học nhìn xem. Chiếu triều đình quy định thi đậu thú tài đều có thể thượng huyện học đọc sách. Bên kia hẳn là rất thiếu học quan. Này vừa đi liền không biết năm nào tháng nào mới có thể tái kiến. Hôm nay chúng ta uống cái thống khoái. Lâm cử nhân bưng lên chén rượu. Cùng vệ thành chạm vào một chút. Ngửa đầu liền uống lên. Vệ thành chậm một chút cũng uống. Lại nghe lâm cử nhân nói. Vệ huynh đề điểm ta rất nhiều. Ta lại không biết cố gắng. Lại uống một chén. Cho là cho ngươi bồi tội. Ta cô phụ vệ huynh một mảnh tâm ý à. Lâm cử nhân như vậy một ly tiếp một ly. Không bao lâu liền uống cao. Uống cao liền cùng vệ thành hồi ức vãng tích. Còn nói đến phấn mặt hộp sự tình. Nói thật, lúc ấy thật không nghĩ tới. Không nghĩ tới vệ huynh có thể có hôm nay thành tựu. Người hỗn xuất đầu tới lúc sau đem phủ học ngạch cửa đều ngạnh sinh sinh cất cao. Hiện tại muốn vào đi thực không dễ dàng. Hiện tại đều còn có người đang hối hận lúc trước không cùng ngươi làm tốt quan hệ. Ta cũng là vận khí tốt. Người khi đó trời xa đất lạ tưởng mua đồ vật muốn người dẫn đường. Ta vừa vặn là người địa phương. Ta ngẫm lại. Lúc ấy ta có phải hay không lãnh ngươi đi cửa hàng son phấn mua hộp phấn mặt. Cái cái nhi thượng hòa cung nữ đồ cái kia, đệ muội thích không? Vệ thành, Người uống say. Lâm Cử Nhân còn ở rót rượu, Biên Đảo Biên nói, thanh tỉnh khó chịu, uống say hảo, hôm nay uống cái thống khoái. Ngày khác ta liền phải thu thập hành lý vì Phản Hương làm chuẩn bị. Lâm Cử Nhân cũng chính là khởi điểm khuyên gấp 2, sau lại hai người tùy ý ở uống. Hắn say quá khứ thời điểm vệ thành cũng bất quá hơi say. Còn có nhàn tâm về thư phòng đi viết phúc tử. Hắn lấy đi đường khó chung danh ngôn. Răng buồm vượt sóng sẽ có khi. Thẳng quải vân phàm tế biển cả. Vào kinh này 9 năm tự nhi không luyện không. Này hai hàng mạnh mẽ hữu lực. Nhìn quả thực có bài trừ muôn vàn khó khăn quyết tâm. Vệ thành viết hảo lúc sau rơi xuống khoản. Lại bỏ thêm tư ấn. Phân phó thuộc hạ cầm đi làm phiếu. Chuẩn bị ở lâm cử nhân ly kinh phía trước đưa cho hắn Mong hắn trở về hảo hảo làm Không quan tâm tìm được cái cái gì thiếu Làm tốt lắm luôn có suất đầu cơ hội nhiên ông trời liền thích cùng người nói giỡn Trước khi lâm cử nhân nằm mơ đều tưởng chung tiến sĩ Đem chính mình bức điên rồi cũng không có hảo kết quả Lúc này khảo xong ra tới hắn cảm giác chỉ thường thôi Đều đã chết tâm Chuẩn bị chờ kết quả ra tới lập tức nhích người phản hương Không nghĩ tới đi không được. Kết quả vừa ra tới. Hắn tại đây một bảng cuối cùng 300 danh vị trí thượng nhìn thấy chính mình. Nhìn đến đầu tiên là sừng sốt. Hắn nhắm mắt lại một lần nữa mở. Vẫn là tên của mình. Quê quán cũng đối được. Lâm cử nhân khởi điểm cảm giác vô thố. Sau đó có chút hoang đường. Đi theo mới là hậu chi hậu giác hỷ để bụng đầu. Nằm mơ đều tưởng chung. Liều mạng lấy lòng quan chủ khảo thời điểm rơi xuống bảng. Lúc này chính hắn cũng chưa ôm quá lớn hy vọng, kết quả thế nhưng lấy thưởng, đi không được, cái này đi không được, còn phải chờ đem thi đình khảo xong. Vệ phủ bên kia, vệ thành đều đã đem kia phó tự bồi hoàn thành, hắn cuốn hảo thu ở hộp gấm bên trong, chỉ chờ lâm huynh tới từ biệt, kết quả chờ tới đối phương trung thí tin tức nghe nói vừa lúc là cuối cùng một người. Vệ thành lường trước đến hắn khẳng định cao hứng điên rồi. Nhân sinh thật là nơi trốn có kinh hỉ Lâm cử nhân lần trước mua rượu tới Thiếu chút nữa uống chết qua đi Hắn đem từ biệt nói đều trước tiên nói Kết quả quanh còn liệu ám hoa minh Xem ra bức tranh chữ này còn phải phóng nơi này một đoạn thời gian Chờ hắn quay đầu lại ứng xong thi đình bắt được ngự tứ xuất thân về quê thời điểm lại đưa ra đi Vệ thành cũng đem việc này nói cho trong nhà những người khác nghe xong Khương mật nghe một nhạc Kia hóa ra hảo Lâm ra tẩu từ cái này nên thống khoái Mấy năm nay nàng giúp chồng dạy con cũng không dễ dàng. Chỉ mong lâm đại ca về sau chẳng sợ phong cảnh đắc ý cũng muốn không làm thất vọng hắn phu nhân. Nghèo hèn chi biết không thể quên, người vợ Tào Khang không thể bỏ. Khương Mật cũng nhớ tới không lâu trước đây hai người bọn họ thừa dịp tuần hiu đại say một hồi. Còn nói là cùng trường bản cụ cáo biệt, về sau trời nam đất bắc gì gì. Muốn ta nói lâm đại ca chính là khảo cử nhân thời điểm quá nhấp nhô. Hơn nữa thượng giới đối hắn đã kích quá lớn, tự tin suy sụp, này không phải biểu hiện khá tốt, như thế nào khảo xong chắc chắn truyền thuyết không được, còn trước tiên lôi kéo uống lên một hồi. Vệ thành cũng cảm thấy buồn cười, lắc đầu nói, có đôi khi là sẽ không tự tin, lâm huynh tính lộ một chút, hắn cảm giác chính mình biểu hiện không tốt thời điểm, người khác khả năng càng thêm không tốt, kết quả ra tới phía trước rất nhiều chuyện không nhất định. Ta lúc trước cũng không cảm thấy chính mình phi thường xuất sắc. Rất nhiều lần khảo thí nhìn chuẩn bị đầy đủ, trong lòng cũng là huyền. Ta cảm thấy tướng công ngươi hồi hồi đều rất có nắm chắc. Nếu là ta cả ngày đi qua đi lại, ngươi xem đến nhiều hoảng loạn, khương mật một chút cười mở ra. Hy vọng lâm đại ca hào hào phát huy đi, thì đình có thể treo lên nhị bảng liền thật tốt quá. Người trong nhà nói chuyện, vệ thành liền không chỉnh những cái đó hư. Hắn nói đại khái là đồng tiến sĩ xuất thân, lâm huynh văn chương ta xem qua không ít, liền hoàng thượng yêu thích, muốn vào nhị bảng có điểm khó khăn. Lường trước chính hắn trong lòng cũng hiểu rõ, hắn vốn dĩ chuẩn bị trực tiếp trở về mưu chức, có thể được cái tam bảng tiến sĩ là ngoài ý muốn chi hỉ Tâm lý thượng không có gánh nặng, hảo sinh đáp lại mặc cho số phận đi, thì đình khai khảo đều là tháng năm phân, lúc này hàn lâm viện cũng vừa kết thúc tán quán khảo hạch. Tư cách sĩ đường khiêm biểu hiện thực hào, hắn kết thúc trong khi 3 năm học tập chính thức lên làm hàn lâm quan. Cùng vệ thành lúc trước giống nhau là thất phẩm biên tu. Xác định không cần ngoại phóng lúc sau, đường khiêm tu thư một phong nhờ người mang về nhà, làm cha mẹ thê nhi chuẩn bị thượng kinh. Cùng lúc đó, vệ thành quen biết 10 năm cùng trường bản cũ được đến tam bảng đồng tiến sĩ xuất thân. Đồng tiến sĩ xuất thân mặt khác một ít người là hắc mặt. Trong lòng cũng không thống khoái. Hắn nhưng thật ra cao hứng, khảo xong ra tới lại đăng vệ ra môn, hàm chứa nhiệt lệ đáp tạ vệ thành, tạ hắn mấy lần viện thủ hơn nữa ở chính mình đi nhầm lộ khi liều mạng đắc tội với người nói kia phiên lời nói. Kia phiên lời nói làm lâm tiến sĩ hổ thẹn không thôi. Hắn rốt cuộc đoan chính chính mình, hơn nữa nghênh đón vận may cùng truyền cơ. Thi hội khảo xong thật cảm thấy chính mình đáp đến phi thường bình thường. Hắn tận lực, nhưng tổng cảm thấy không bộc phát ra tới. Có thể lấy 300 danh phi thường ngoài ý muốn. Lâm tiến sĩ không nghĩ tới. Hắn cảm thấy vệ thành là cái thần kỳ người. Hắn giống như luôn là đối. Không riêng chính mình năng lực còn có thể trợ giúp người khác. Chỉ cần người chịu tiếp thu hắn ý kiến. Chiều kia phương đi nỗ lực. phảng phất đồng hội có hồi báo. Lâm tiến sĩ cảm thấy lúc trước có thể ở Tốc Châu phù học kết bạn vệ thành thật sự thật tốt quá. Có thể ở hắn phát đạt phía trước cùng hắn làm bằng hữu thật tốt quá. Vệ Thành thật sự rất khó đến, hắn phát đạt lúc sau đối cùng trường bản cụ thái độ không quá lớn thay đổi. Ở chung khi không lấy thân phận không lay động cái giá. Hắn cùng hắn phu nhân đều là lòng nhiệt tình, chịu hỗ trợ người tốt. chương 167, bắt được đồng tiến sĩ xuất thân lúc sau lâm cùng trường lại đi vệ ra một chuyến. Là cho vệ Thành nói lời cảm tạ đi, lúc này hắn đã rõ ràng nhận thức đến chính mình cùng vệ Thành tranh lệch. Lường trước chẳng sợ đình tam bảng tiến sĩ danh hiệu về quê cũng đến từ nhỏ quan làm lên. Lấy bản thân tư chất, không dám xa cầu ba năm nhảy dựng, nói không hào đời này huyện lệnh liền đến đầu. Lúc trước thực thuận lợi liền thi đậu nhất đẳng thú tài hơn nữa phải học quan thưởng thức vào tốc châu phù học. Này khiến cho hắn tự tin bạo lều, cảm thấy chính mình trời sinh chính là đọc sách tài liệu. Mấy năm nay ngao xuống dưới hắn có tân nhận thức, chính mình so hà có thừa so thượng xa xa không đủ. Do so người thường cường, cùng chân chính bản lĩnh người vô pháp đánh đồng Lần này trở về cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại Này mấy tháng chịu vệ huynh quan tâm rất nhiều Nếu không phải ngươi đem ta mắng tỉnh Ta làm không hào còn ở đề tâm vào chuyện vụn vặt Những lời này, lâm huynh mời ta uống rượu khi liền nói qua Lâm tiến sĩ cũng biết, hắn nhịn không được Nghĩ đến cho tới nay vệ thành đối hắn trợ giúp liền cảm thấy chính mình thiếu thiên đại nhân tình Lúc trước ở Tốc Châu phủ học thời điểm hắn cũng bất quá là lãnh vệ thành đi nhận cái lộ. Cho hắn giới thiệu địa phương đặc sắc, mang theo đi mua chút mứt phấn mặt. Đây là người địa phương thuận tay giúp đỡ. Đều không thể xưng là nhân tình. Khảo thi hương năm ấy khương mật ở lâm ra ở nhờ quá không sai. Nàng cấp đi rồi lễ. Còn để ra gạo và mì linh tinh lại đây. Vệ thành không thua thiệt hắn bất luận cái gì. Ngược lại là hắn. Ba năm trước đây bao gồm lần này đều quá phiền toái nhân gia. Hắn ghi nhớ này đó ân tình, nghĩ thầm ngày sau có cơ hội đến báo đáp nhân gia. Liền thấy vệ thành lấy ra cái hộp cấm tới. Lâm huynh nói được như vậy chắc chắn, giảng nhất định không chúng. Ta sợ ngươi ngộ suy sụp chịu đả kích chưa gượng dậy nổi đề bút viết phúc tử. Tưởng tặng cùng ngươi, mong ngươi chớ có từ bỏ. Học vấn hảo sinh làm quan hảo hảo đương. Hiện tại Lâm huynh chúng tiến sĩ. Bức tranh chữ này ta còn là tưởng tặng cho ngươi. Lâm tiến sĩ thận trọng tiếp nhận. Mở ra hộp gấm. Từ bên trong lấy ra quyền trục một bức. Hắn liền án bàn triển khai. Thấy rõ ràng lúc sau trong lòng cảm động không thôi. Đều nói nghèo hèn chi giao không dám quên. Lời này nói dễ dàng. Có thể làm được không có mấy người. Ta cùng với vệ huynh nhận thức 10 năm. Quen biết chi sơ ngươi một nghèo hai trắng. Hiện giờ ngươi đã là đương chiều tam phẩm quan to. Đãi ta như nhau vãng tích. Vệ huynh vô luận phương diện kia đều là chúng ta mẫu mực. So với người tới, ta hổ thẹn a lâm tiến sĩ xem qua lúc sau lại đem quyền trục thu hồi tới. Tích đáng phóng hảo, hắn chuẩn bị lấy về đi treo ở trong thư phòng đầu. Mỗi ngày nhìn hảo nhắc nhở bản thân nhận định liền phải kiên trì. Mặc do dự mặc hoài nghi, xem lâm huynh lý giải đến hắn dụng tâm. Vệ thành trong lòng cũng thông thái không ít, quay đầu lại khuyên khởi trà tới. Cho nhau chi gian đều biết. Này một phân đừng cũng rất nhiều năm thấy không, hai người bọn họ lao cái thống khoái, nói đến một nửa thời điểm lâm tiến sĩ còn nhớ tới một sự kiện. Cái kia thư, vệ thành, ta gửi cho ngươi cái kia, năm đầu thượng kinh thời điểm Thúc Châu đều ra bốn sách. Lại qua đi nửa năm, hiện giờ đến có năm sáu sách, phía trước vội khoa cử tới, không lo lắng hỏi, lúc này hắn nhớ tới, nói lúc trước đưa ra kia quyển sách tới còn tưởng rằng vệ thành sẽ ở cảm kích về sau mặt bình việc này. Không nghĩ tới hắn hồn không thèm để ý, viết cái loại này đồ vật, không phải bố trí mệnh quan triều đình sao. Xem lâm tiến sĩ tò mò, vệ thành cũng không gạt, nói cái kia là hắn cháu trai viết. Hơi chút biết điểm nền tảng đều nhìn ra được hậu sơn cư sĩ cùng vệ thành nhận thức. Nếu không phải nhận thức, hắn sẽ không biết như vậy nhiều việc vật. Lâm tiến sĩ từng có rất nhiều suy đoán, lại không dự đoán được người viết là hắn thân cháu trai. Hắn hồi ước một chút vệ ra thân thuộc quan hệ, hỏi hắn là thân cháu trai, vệ thành gật đầu, đại ca trưởng tử năm 16, nói là đến huynh tẩu bầy mưu đặt kế viết, lâm tiến sĩ trong lòng một cái nghi hoặc dài, khó trách vệ thành không ngăn đón không cho viết, nhân ra cha mẹ đều không ngại, hắn làm trong sách chịu truy phủng nhân vật chính để ý cái gì, mà đồng thời hắn lại có tân nghi hoặc, không rõ vệ đại lang ở nháo cái gì. Lâm tiến sĩ không hướng vệ thành đào bới đến tận cùng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tới đuổi khoa cử phảng phất đem kia thư đưa tới kinh thành. Lần trước liền có không ít thí sinh ở nghị luận, cũng chính là người mới có thể chút nào cũng không thèm để ý. Lâm tiến sĩ nghĩ giống vệ thành như vậy ồn trọng mới là thành đại sự người. Hắn không nghĩ tới vệ thành căn bản không rõ ràng lắm việc này. Lúc này nghe nói vệ thành cảm giác không ổn quả nhiên. Các bộ phận thí sinh phúc sự tình cũng ở kinh thành bên này tiểu phạm vi truyền khai. Lúc sau liền có đồng liêu cầm thư đến hắn trước mặt lắc lư. Hỏi hắn xem không thấy quá. Còn có người nói sách này viết thật sự xuất sắc. Hấp dẫn gánh hát chiếu bài vừa ra vệ tam lang trúng cử. Luyện hảo lúc sau là có thể dọn lên đài sướng đi. Đồng liêu nói đến khi đó cũng thỉnh hắn đi nghe một chút. Làm vệ thành cần phải hãnh diện. Vệ thành... Nhưng tính nhìn ra mau đàn có bao nhiêu thành công, đại chất nghi là cái năng lực người A, chẳng sợ chuyện xưa tất cả đều là có sẵn, hắn viết ra tới người khác chịu tiêu tiền mua, vui xem, đây cũng là bản lĩnh. Vệ thành cùng kia bộ vệ đại nhân truyền kỳ một đạo vận đỏ thời điểm. Lâm tiến sĩ đã thu thập bọc hành lý khởi hành phản hương. Trước đây đã từ biệt quá hai lần, rượu ăn, trà cũng ăn, hắn liền không chỉnh cái gì lưu luyến chia tay. Chỉ là rời đi phía trước đem chìa khóa còn đến vệ gia. Đem nhà cửa lui về. Người không tái kiến. Khương mật nghe nói lâm tiến sĩ tới còn chìa khóa. Hỏi hắn người đâu. Liền nghe nói người đi rồi. Đã đi rồi. Hắn là hoài cảm ơn cùng khát khao rời đi. Lâm tiến sĩ tháng năm phân đi. Lúc này hàn lâm viện tiến hành rồi tân một kỳ quán tuyển. Tuyển ra lại một đám tuổi trẻ hơn nữa tài hoa hơn người thứ các sĩ. Phía trước một đám lưu lưu. Ngoại phóng ngoại phóng. Nơi đi sớm đã an bài thỏa, ba năm trước đây một lần bị than đá thành tống ra tiểu thư cướp đi thư sinh đường khiêm hiện giờ đã là thất phẩm biên tu. Hắn phía trước vẫn luôn ở nhờ ở thân tích trong phủ Gần nhất trí trạch, dọn nhà nhật tử định ra lúc sau còn cấp vệ thành đệ thiếp. Tiệp là từ bản nhân tự mình đưa đến, nhân than đá thành án, đường khiêm cùng vệ thành có sâu xa. Hắn được cứu vứt lúc sau trước tiên liền tới cửa tới nói tả. Sau lại vì tránh cho người khác nói xấu không quá nhiều lui tới. Ngẫu nhiên gặp được thời điểm vẫn là sẽ nói chuyện phiếm vài câu. Hiện tại đường khiêm bị đề bạt lên làm biên tu. Tự nhiên sẽ muốn nghe tiền bối chỉ điểm một vài. Vệ thành chính là từ thứ các sĩ ngao đi lên. Hắn đã từng cũng đương qua biên tu. Cũng chính là đường khiêm muốn lấy kinh nghiệm đối tượng. Đối với đường khiêm, vệ thành đánh giá vẫn luôn còn hành. Hắn đã từng cùng phu nhân khương mật đề qua không ngừng một hồi. Nói người thanh niên này trên người có hắn lúc trước bóng dáng. Đường khiêm ở thứ thường quán này 3 năm rất kiên đỉnh. Kinh, sử, tử, tập học được đều không tồi. Trong quán khảo hạch xếp hạng vẫn luôn khảo trước. Giao đi lên văn chương cũng rất có xem đầu. Quang văn chương viết đến hảo còn chưa đủ. Hoàng thượng vẫn luôn muốn nhìn hắn làm việc năng lực. Hắn đều không cần sốt ruột. Sẽ có cơ hội, liền xem có thể hay không nắm chắc được. Hoàng thượng hy vọng hắn là cái thứ hai vệ thành, triều đình thượng lớn lớn bé bé sự tình quá nhiều, đắc dụng người tự nhiên càng nhiều càng tốt, quang một cái vệ thành phách hai nửa đều không đủ sự. Đường khiêm còn không rõ ràng lắm hắn là trọng điểm khảo sát cùng với tài bồi đối tượng. Hắn trong lòng nghĩ phải hướng tấm gương học tập, không cao ngạo không nóng nảy không tham, Bổn phận làm quan, tiên định làm việc, hắn bởi vì thập phần kính ngưỡng vệ thành. Nghe nói có người biên soạn một bộ vệ đại nhân truyền kỳ liền nghĩ cách lộng mấy sách tới. Đọc qua sau sùng kính càng sâu, thật khó quái vệ đại nhân tâm tính như thế kiên đỉnh. Hắn chịu đựng khảo nghiệm quá nhiều, các nam nhân bội phục vệ thành, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hỗn thành hôm nay như vậy bộ dáng. Cũng có chút nữ nhân hâm mộ đã chết khương mật, nàng thời trẻ tang mẫu, dưỡng ở phía sau nương trong tay, ở vệ thành nhất nghèo túng thời điểm gà cho nàng. Thành thân lúc sau vận khí đổi thay, nàng nam nhân tú tài, cử nhân, tiến sĩ một đường thi đậu tới, sau đó là thư cát sĩ, biên tu, hầu đọc, hầu đọc học sĩ, hiểu thông chính đến bây giờ chính tam phẩm thông chính sử Khương mật từ tú tài nương tử đến tam phẩm thục nhân dùng nhiều ít năm, cũng liền 11-2 năm, nàng lợi hại nhất không phải thụ phong tam phẩm cáo mệnh mà là làm nam nhân khăng khăng một mực đãi nàng, trong phủ liền phòng tiếp thất cũng không. Liền như vậy cái ở nông thôn xuất thân thái thái còn sinh cái tuyệt đỉnh thông minh Nhi Tử. Nàng đại Nhi Tử vệ ngạn sớm mấy năm liền ở hoàng thượng trước mặt treo danh. Nhìn chắc chắn có đại tiền đồ. Đầu thai ở phú quý nhà không tính bản lĩnh. Kia thuần túy là mệnh hào sẽ đầu thai. Giống khương mật như vậy ở nông thôn xuất thân sống đến này phân thượng. Mới xương được với là đỉnh đỉnh năng lực người. Người sáng suốt đều đã nhìn ra. Nàng tam phẩm cáo mệnh còn không phải đầu. Vệ thành mấy năm trước thăng đến quá nhanh, hiện giờ ở thông chính tư ngao tư lịch, quá mấy năm còn có đến thăng. Chỉ sở cũng liền mau đàn bản thân đều không nghĩ tới. Vệ ra này đó chuyện xưa truyền lưu khai lúc sau, người khác nhất hâm mộ không phải bằng bản lĩnh thăng quan phát tài vệ thành. Mà là vệ thành hắn phu nhân khương mật, có người chịu truy phùng khẳng định liền có người ai thoá mạ. Người đọc sách muốn mặt ngươi làm cho bọn họ cùng bà ba hoa giống nhau trước mặt mọi người luận vệ đại vệ nhị không phải rất nhiều người làm không ra. Sau lưng không ngừng có người lấy này đương phản diện giáo tài. Dù sao học ai đều hảo, đừng học này hai huynh đệ, khương mật cùng nhà khắc thái thái nhàn tụ khi cũng bị hỏi. Hỏi kia thư thượng viết thật là tình hình thực tế, trên đời này quả thực có như vậy khắc nhiệt huynh tầu. Nàng có thể nói như thế nào, lại không thể trực tiếp gật đầu, chỉ có thể giả ngu. Phạm là có người nhắc tới, Khương Mật liền hỏi các nàng, cái gì thư, đi theo liền có người đem sách đưa tới, Khương Mật nhìn xem phong bì, không mở ra liền cười nói, ta nơi nào đọc đến hiểu cái này, ta chẳng qua ở vệ ngạn vỡ lòng thời điểm đi theo học mấy chữ, sẽ xem sổ sách thôi, muốn đọc sách quá khó xử ta, nàng dơ lên sách, hỏi cái này viết gì đó, người không biết, thật không biết sao, ta là thật không đọc sách, xem không hiểu này những... Đừng úp úp mở mở, có chuyện nói thẳng đi, nàng như vậy người khác ngược lại ngượng ngùng, thể diện nhân ra nói chuyện chú ý, ai đều không dễ làm mặt đem chuyện xưa thuật lại cho nàng. Chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói là vệ thông chính chuyện xưa. Khương mật đem sách buông, dựa vào ghế dựa tay vịn nói giống như là có có chuyện như vậy. 9 năm trước, chúng ta lão ra quán tuyển tiến Hàn Lâm viện lúc sau. Địa phương thượng liền có người tham chiếu hắn viết thoại bản. Này có cái gì hiếm lạ, mặt khác thái thái ngươi xem ta ta xem ngươi, nói cái này đặc biệt thương tự, vai chính nhi họ vệ, là trong nhà tam lang. Khương mật, ta đây liền không rõ ràng lắm, ta không này đó nhã hứng, không đọc sách cũng không thích nghe thuyết thư, có kia tinh thần đầu không bằng hỏi đến một chút mấy cái tiểu nhân. Nhiều quản quản người thành thật chút, người chẳng quan tâm hắn đi theo là có thể xông ra tai họa Nga! Ngươi là tưởng nói các ngươi vệ ngạn chính là mỗi ngày cho ngươi huấn thành như vậy xuất sắc bộ dáng. Kìa nhưng không, hắn khi còn nhỏ đào thật sự, còn có thể chính mình ngoan sao. Đề tài tự nhiên mà vậy từ mau đàn cái kia thư truyền tới trong nhà con cái trên người. Đều là đương nương người. Ở quản giáo như tử đề tài thượng các nàng đặc biệt có cộng minh. Đại gia phi thường thích nghe khương mật thành công kinh nghiệm. Đều muốn biết muốn như thế nào giáo mới có thể làm nhi tử biến thành như vậy làm cho người ta thích bộ dáng. Khương mật nói nàng thực ái cùng nhi tử giảng đạo lý. Từ vệ ngạn hai tuổi có thể nghe hiểu được đại nhân nói cái gì khởi. Đến bây giờ, tám năm chi gian không gián đoạn quá. phàm là hắn nơi nào làm được không đối đều sẽ ai nói. Hai tuổi sẽ dạy hắn. Hắn cùng ngươi thân sao. Không thân cũng sẽ không từ ta tới làm chuyện này. Lại nói không thể xưng là giáo huấn vẫn là hào ngôn hào ngữ nói được nhiều, vệ ngạn hắn trời sinh liền tương đối thông minh, không uổng kính là có thể minh bạch ta ý tứ, mấy năm nay lục tục dạy không ít, từ quy củ đến nhân sinh đạo lý không sai biệt lắm đều tề sống. Bởi vì vẫn luôn là làm như vậy, từ nhỏ liền không phóng túng quá hắn, hắn không có gì phản nghịch tâm, không tình quá gia pháp, không đánh trời quá, một lần cũng chưa, khương mật nỗ lực hồi thưởng, hẳn là không có. Tia hài từ ánh mắt hào miệng lại ngọt, chỉ cần xem ta bực lập tức nhận sai. Hắn như vậy nào còn hạ thủ được thu thập. Các thái thái ngươi nói ngươi như từ, ta nói ta, dừng lại các gia đều có chính mình phiền não. Có rất nhiều đánh tiểu quán, không nghe lời, còn có sinh ra mê chơi. Không đọc sách, có tính tình đại nghe không được một câu giáo huấn, Làm như từ so cha mẹ còn có thể nài. Chọc liền phải đi lão ra từ lão thái thái kia đầu viện binh đọc sách không thông suốt tự nhiên cũng có nghe được nhiều khương mật liền ở trong lòng may mắn may mắn chính mình giáo đến sớm thật chờ tật xấu toàn dưỡng thành lại muốn hắn sửa rất khó kia số tuổi hài tử tự hạn chế tính vốn dĩ liền so đại nhân kém rất nhiều thường xuyên quản không được chính mình ở bên ngoài cùng người hàn huyên nửa ngày dục nhi kinh trở về lúc sau nghỉ ngơi không bao lâu mấy cái tiểu nhân liền thỉnh an tới phúc nữ mới hai tuổi rưỡi. Vẫn là cái sú mỹ béo cô nương, nàng mỗi ngày ăn ăn uống uống nhật từ quá đến phi thường vui sướng. Này tuổi là không có bất luận cái gì yêu sầu, khoảng cách học dáng vẻ quy củ đều còn sớm, trước mắt chính là hạnh phúc thơ ấu. Tường so với nàng, phía trên hai cái ca ca liền bận rộn nhiều, tuyên bảo thật thật tại tại mãn 6 tuổi, hiện giờ đi theo du tiên sinh đọc sách, đến nỗi nghiên mực, cũng vẫn là làm du tiên sinh mang theo. Nghe tiên sinh ý thư hắn hiện tại đều sẽ không bẻ nát nhai lạn đốt cho nghiên mực. Thường xuyên là làm chính hắn đi cân nhắc, cân nhắc không thông ở đề điểm một vài. Làm như vậy cũng là sợ, dù tiên sinh cảm thấy chính mình cho dù là tam bảng tiến sĩ xuất thân. Học vấn không thể xưng là nhất đẳng nhất hào. Tự thân cũng có rất nhiều tệ nạn, sợ hắn giáo đến quá tế ngược lại gông cùng siềng xích học sinh. Vệ ngạn thiên tư so với hắn cao quá nhiều, tự mình học tập loại sự tình này. Người khác làm không được, hắn có thể thử xem xem, trong nhà chỉ phải một cái tiên sinh, muốn mang hai huynh đệ, bọn họ tiến độ còn bất đồng, thời gian an bài thượng liền tương đối phiền toái. Nhìn mực trước kia cùng hắn cha đọc mấy năm, lại làm du tiên sinh dậy mấy năm, trong lòng rất có tự tin, hắn nhường ra càng nhiều thời gian tới cấp đệ đệ, cũng chính là minh tư khổ tưởng đều không rõ mới có thể hướng tiên sinh thỉnh giáo. Bình thường dựa vào chính mình chiếm đa số. Tuyên bảo cũng tranh đua, hắn ban đầu ở thượng thư phòng có thu liễm, đến du tiên sinh trong tay mới hiển lộ ra chân chính tiềm lực tới. Hắn không dám lại giả ngu giả ngơ là không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian. Tiên sinh không chỉ dạy hắn một cái, ca ca cũng muốn đọc sách, không giống nào đó con cháu là vì trốn tránh học tập mà khiêm nhượng. Bọn họ hai cái đều là thích đọc sách người, cái này khiêm nhượng liền thập phần cảm động. Người trong nhà đem hai người bọn họ này đó động tác xem ở trong mắt. Khương Mật liền nói lại chờ hai năm. Chờ nghiên mực mãn 12 vào quốc tử giám liền hào. Dù tiên sinh có thể nhẹ nhàng một ít. Quốc tử giám hiện tại muốn vào đều có thể. Hắn hiện giờ trình độ không sai biệt lắm. Chỉ là vệ ngạn quá tiểu. Bên kia ít có như vậy thấp linh. Này liền qua đi khả năng sẽ bị xa lánh. Số tuổi kém quá nhiều thật sự không tiện lui tới. Khương Mật là cảm thấy hắn nếu có thể đi quốc tử giám. Còn làm Du Tiên Sinh mang theo có phải hay không quá phiền toái nhân ra. Vệ Thành nói hắn không lâu trước đây liền cùng Du Tiên Sinh nói qua. Du Tiên Sinh hắn không cảm thấy vất vả. thực thích mang mộ tính tốt học sinh. Hắn cũng hy vọng lại dạy dỗ nhiên mực 2 năm. Mong hắn mãn 12 lại đi quốc tử giám. Nói còn có chút giữ nhà bản lĩnh chưa kịp truyền. Khương mật vốn là sợ mệt Du Tiên Sinh. Nếu hắn cam tâm tình nguyện, liền không cần dối dám. Khương mật chỉ là bớt thời giờ đem vệ ngạn vệ huyên kêu tới. Nhắc nhở hai người bọn họ, làm tự giác tự hạn chế một ít, đừng làm cho người giáo ngươi học vấn đồng thời còn phải nhắc nhở ngươi nên đọc sách nên viết chữ. Nhiên mực còn không cao hứng, quỷ khuất ba ba kêu nương, nương không tin ta sao, ta bao lâu làm tiên sinh thao quá những cái đó tâm. Tin ngươi cũng đến đem nói minh bạch, Nhiên mực ngươi cùng du tiên sinh học như vậy nhiều năm. Bình thường nhiều giúp ngươi đệ đệ, ngươi có thể nói được minh bạch cũng đừng để lại cho tiên sinh nói. Tiên sinh cũng phải nhìn thư cũng muốn luyện tự cũng muốn làm học vấn. Không đến làm hai ngươi đem thời gian chiếm xong rồi, bảo ngươi cũng là, có không hiểu hỏi trước ca ca. Làm ca ca cho ngươi giảng biết không, tuyên bảo buồn không hé răng ăn nửa ngày. Việc này dừng lại động tác gật gật đầu, lại nghĩ tới nương thường xuyên nói không thể quang điểm đầu. Muốn con mắt xem người khác muốn theo tiếng. Hắn đi theo lại Nga một chút, hai huynh đệ có thương có lượng đọc khởi thư tới. Thật đừng nói, hai người bọn họ kém bốn tuổi, phối hợp lại thế nhưng sinh ra không tưởng được kết quả. Căn nguyên ở chỗ hai người cá tính cùng ý tưởng thượng bất đồng. Nhằm vào cùng cái vấn đề, hai người bọn họ tổng có thể có bất đồng cách nói. Nhiên mực biểu hiện đến càng cao điều trương dương cấp tiến một ít. Hắn giống sắc bén mau, tuyên bảo muốn càng ổn thỏa. Chẳng sợ không thành công ít nhất đừng đem chính mình đáp thưởng. Làm cái gì phía trước trước hết nghĩ hảo như thế nào mới có thể toàn thân mà lui. Không thể nói ai đúng ai sai. Bọn họ các có sở trường. Chiếu vệ thành cách nói. Hai huynh đệ nếu là đồng tâm hiệp lực liền rất hảo. Bọn họ có thể lấy tự thân sở trường vì đối phương đền bù không đủ. Hiện tại hai người còn chưa đi đến ăn ý phối hợp giai đoạn. Thảo luận thời điểm kiên trì chính mình càng nhiều. Thường xuyên có thể gặp được niên mực không được nói nói nói. Hắn nói xong tuyên bảo lắc đầu. Giảng ngươi không đúng. Niên mực bổ sung một đoạn. Tuyên bảo tiếp tục lắc đầu. Vẫn là có cái nhìn. Mỗi đến lúc này du tiên sinh liền ở cách đó không xa nghe. Nghe vệ ngạn nói đúng. Vệ huyên cũng có đạo lý. Hai bộ lý do thoái thác toàn nói được không? Này hai huynh đệ rất có ý thứ. Cái này tình huống du tiên sinh cũng cùng vệ thành chia sẻ quá. Vệ Thành mừng rỡ xem các nàng vì nghiên cứu học vấn cãi cọ, hắn cảm thấy này không có gì không tốt. Đường ngươi có thể đem chính mình quan điểm biểu đạt rõ ràng, để cho người khác lý giải hơn nữa nhận đồng. Cái này trong quá trình ngươi liền tăng lên rất nhiều đồ vật nếu muốn hiểu không khó, muốn nói rõ bạch không dễ. Biểu đạt năng lực trọng yếu phi thường, nếu không như thế nào Vệ Thành tổng có thể thực hiện đối hoàng thượng tẩy não, làm ngôi cửu ngũ cảm thấy hắn nói đều đối. Nói đến ngôi cửu ngũ, từ hoàng hậu mang thai, trong cung cũng rất náo nhiệt, hoàng hậu đương nhiên vô luận như thế nào đều tưởng an an ổn ổn đem này thai sinh xuống dưới. Hơn nữa hy vọng có thể một lần là được con trai. Các phi tần chính là một cái khác ý tưởng, kế hoàng hậu sở ra cũng là con vợ cả, các nàng không hy vọng nhìn đến con vợ cả, nhìn đến liền sẽ nhớ tới hưng khánh hủy dung phá tướng phía trước. Kia thật là ai cũng cái bất quá phong cảnh. Không riêng gì sớm chút năm hưng khánh mang đến bóng ma. Còn có từ xưa đến nay quy củ, chữ quân trước nay đều là trước đích sau trường. Chẳng sợ hoàng thượng nói không hề minh lập, đến lựa chọn hoàng tử kế thừa đại thống thời điểm cũng sẽ căn cứ cái này. Không có khả năng nói vứt bỏ con vợ cả trước suy xét con vợ lẽ. Hậu cung bên trong, trừ bỏ đế hậu, không ai hy vọng hoàng hậu này thai sinh ra như từ. Thậm chí nói phi tần cũng chưa ngóng trong này thai có thể bình an sinh hạ. Kế hoàng hậu rốt cuộc cẩn thận, thêm chi có hoàng thượng giữ gìn, vài lần hữu kinh vô hiểm, hiện giờ nàng bụng đỉnh đến lão đại, nhìn lại có 2 3 tháng nên hoài mãn, muốn sinh, hoàng hậu cũng làm thái y đem quá mạch, hỏi có không lấy ra nam nữ tới. Thái y lắc đầu, nói cái này sinh hạ tới mới biết được. Hoàng hậu nói nàng thích an toàn, có phải hay không sinh hoàng tử cơ hội lớn hơn nữa. Cách ngôn không phải nói toan mi cay nữa thái y vẫn là kia lời nói. Nói không tốt. Hoàng hậu có chút căng chặt, may mà nàng còn biết tốt xấu. Nghe được tiến hoàng thượng nói, làm nàng tạm thời đem quyền lực thả ra đi nàng chịu. Làm nàng ăn nhiều khẩu hào hào nghỉ ngơi nàng cũng làm theo. Nàng thời khắc nhớ kỹ thiên hoàng hậu giáo huấn, Vô luận như thế nào không thể cùng hoàng thượng đối nghịch. Hoàng thượng là phu cũng là nàng thiên, ít nhất ở nhi tử lớn lên thành niên có thể một mình đảm đương một phía phía trước. Nàng có thể dựa vào đều là Hoàng thượng, Hoàng thượng đối hắn đệ nhị nhậm Hoàng hậu cũng là vừa lòng. Chẳng sợ hai người chi gian vĩnh viễn không có khả năng giống vệ thành cùng hắn phu nhân Khương Thị như vậy. Hoàng thượng cũng biết đủ, ít nhất bọn họ có thể ngồi xuống hào hào nói chuyện. Không có khắc khẩu, không có hai xem xinh ghét, nghĩ đến giống vệ ra như vậy trung thành hòa thuận lẫn nhau tín nhiệm mới là số ít. Thế gian này đa số phu thê cũng chính là trên mặt không có trở ngại thôi. Này năm trung thu, hoàng thượng nghênh đón hắn cái thứ hai con vợ cả. Cái này tên là Hưng Thịnh, tính tiến lên đầu sống sót. Hắn ở hoàng tử bên trong hành bày Thất hoàng tử cũng là trung cung sở ra. nghiêm khắc nói đến thân phận thượng so nguyên hậu con vợ cả lược lùn một chút. Nhưng suy xét đến hưng khánh cái kia tình huống. Thất hoàng tử nhưng nói kéo ổn toàn bộ hậu cung cừu hận. Thành mới nhậm chức cái đinh trong mắt. Tự hắn sinh ra, hoàng hậu kia tâm không buông xuống quá. Ăn xuyên dùng nàng mọi thứ đều phải tự mình hỏi đến. Nàng cẩn thận chăm sóc cái này đến tới không dễ như từ. Bị nàng tiểu tâm che chờ hưng thịnh đã trải qua lúc ban đầu mờ mịt cùng hỏng mất lúc sau. Gian nan tiếp nhận rồi trọng sinh cái này giả thiết. Đúng vậy không sai, hưng thịnh là trọng sinh. Hắn cũng là cái thiên tư thông minh, không quan tâm xuất thân hoặc là tài học. Huynh đệ bên trong không người có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Tự nhiên mà vậy. Ở hoàng thượng Băng Hà lúc sau hắn liền kế thừa đại thống. Vốn dĩ hắn cha tuy rằng Băng Hà, cho hắn lưu lại không ít đắc dụng người. Khi đó vệ thành đã cáo lão, cùng hắn phu nhân Nhàn Vân Dã Hạc quá thoải mái nhật tử đi. Đứng lên tới chính là hắn hai cái nhi tử, này hai người cũng quá năng lực một chút, dùng nếu thoải mái, ngươi lại sợ hắn sinh ra nhị tâm, bởi vì lòng có nghi kỵ hắn lúc ấy liền ở suy xét muốn hay không tá rớt hai người một bộ phận quyền lực. Kết quả không chờ hắn mở miệng, người chủ động nhắc tới tự thỉnh đi thanh nhàn nha môn. Hắn giả ý giữ lại rồi sau đó vui vẻ chấp thuận. Làm hoàng đế không tín nhiệm nắm quyền thần tử là chuyện thường. Không gì hiếm lạ, hắn lúc ấy cảm thấy vệ gia huynh đệ còn thức thời. Tá bọn họ quyền to lúc sau đối hai huynh đệ rất không tồi. Bổng lộc chiếu cấp, ban thưởng y theo mà phát hành, hai huynh đệ vốn dĩ chức vị liền giao cho hắn tín nhiệm thần tử trong tay. Kết quả hắn mắt mù nhìn lầm người, sau lại chiều thượng có người phản, kế hoạch giết chết hắn dìu hắn như tử đăng cơ, xảy ra chuyện phía trước vệ ngạn còn tiến công cầu kiến quá. Nói chút lời nói, hắn không nghe đi vào, lúc ấy trong lòng thập phần khinh thường, kia lúc sau không 10 ngày người liền treo, một nhắm mắt lại vừa mở mắt hắn liền trở lại mới sinh ra lúc ấy. Thành cái xem đồ vật đều không rõ lắm còn chỉ biết uống nãi hoa hoa. Hưng thịnh khi tỉnh khi ngủ đứt quãng tỉnh lại mấy ngày. Cảm thấy chính mình xem người ánh mắt quả nhiên không được. Hắn kiêng kỵ vệ gia huynh đệ. Kết quả người là đỉnh đỉnh trung lương. Hắn tín nhiệm, không đề cập tới cũng thế. Hưng thịnh như vậy nghĩ cảm thấy chính mình rất thực xin lỗi người. Hắn tra thành như vậy. Vệ ngạn còn tiến cung cho hắn nhắc nhở nhi. Hắn không nghe không nghe chính là không nghe. Liền như vậy nhẹ nhàng băng cơ đem chính mình tìm đường chết. Trường 168, Hưng Thịnh ở xác định chính mình là trở lại quá khứ mà không phải một lần nữa đầu thai lúc sau. Liên tổng ở hồi ức bất quá hắn đăng cơ đã là trung niên thời kỳ, lại bởi vì chiều chính vội đến xoay quanh, thời trẻ rất nhiều ký ức đều mơ hồ, ngược lại quài rớt phía trước mấy năm nay sự hắn nhớ rõ còn tương đối rõ ràng. Bất quá nãi hoa hoa tinh lực thật sự hữu hạn, hắn mỗi lần tỉnh không được nửa ngày không phải đói bụng chính là mệt nhọc. Chẳng sợ tình thời điểm cũng không thể đem thời gian đều dùng để nhớ lại cung tỉnh lại. Còn muốn nghe nghe bên ngoài thanh âm, nghe hầu hạ hắn công tỷ nhắc mãi. Như tần đi theo sinh cái công chúa, dung tần cũng đem ra hỷ mạch. Hiện giờ Hiệt Phương Điển đã trụ tiến bốn vị hoàng tử. Sang năm lại sẽ tiến một cái. Đúng rồi, còn có phế thái tử Hưng Khánh. Giống như bị bệnh, hắn trước mặt người gần đây hướng ngựa tiền chạy vài lần. Phụ hoàng đi nhìn một lần nghĩ đến nguyên hậu sở ra phế thái tử, kia thật đúng là sinh ở đỉnh mây thượng, chẳng qua a, hắn mẫu tộc quá mức kiêu ngạo, chuyện ngu xuẩn làm tận mấy năm gian liền đem tiền đồ chôn vùi rớt. Ở hưng thịnh trong trí nhớ, hắn đăng cơ là hơn 30 tuổi sự, phụ hoàng nhân bệnh đi, vốn dĩ hảo hảo người kia 2 năm thân thể đột nhiên sụp đổ. Thái y viện hết toàn lực không đem người cứu sống. Phụ hoàng băng hà mấy năm trước, Có thể nói đương triều truyền kỳ vệ đại nhân tiến công tự thỉnh cáo lão. Hắn phụ hoàng cả đời nhất để trọng thần tử chính là vị này. Cùng vệ đại nhân chi gian không có gì giấu nhau so thủ tốt thân thiết hơn. Nghe nói đối phương tưởng rời khỏi triều đình, hoàng đế tự nhiên thịnh tình giữ lại. Vệ đại nhân thái độ kiên quyết, nói hắn đời này đem cơ hồ sở hữu thời gian đều dùng ở đọc sách cứng khoa cử làm quan thượng. Triều đình việc nhiều thả tạp, hắn cả đời không cái thanh nhàn. Sắp đến lão Tường kiên định làm bạn phu nhân quá chút thanh tịnh nhật tử. Khi đó vệ ngạn vệ huyên sớm đã một mình đàm đương một phía. Hai người bọn họ dưới gối đều có thành dụng cụ như tử. Phụ hoàng lúc này mới chứa đầy nhiệt lệ chấp thuận hắn bãi chiều. Báo đáp ân tình chân ý thiết đã phát nói thánh chỉ cho người ta phong thưởng thêm thước. Còn tự mình đề bút viết tấm biển. Không riêng hắn phụ hoàng. Trong chiều rất nhiều đại thần đều tặng biển. Bá tánh nghe nói lúc sau cũng nhìn lại vệ đại nhân cả đời này. Đều nói là khó được quan tốt, có hắn là lê dân bá tánh chi phúc, chẳng sợ hưng thịnh đối vệ ngạn vệ huyên hai huynh đệ vẫn luôn không lớn yên tâm. Hắn cũng đến thừa nhận, này toàn ra người không dậy nổi, relax, từ vệ mình. thành bắt đầu, mặt sau mấy thế hệ không cái kẻ bất lực, nhà hắn mỗi người đều là bản lĩnh người, nghe nói vệ phu nhân thông minh tài trí không thua cấp nam từ. Trong nhà con cháu phần lớn là nàng tự mình giáo dưỡng. Hai cái con dâu cũng là vệ phu nhân chấn cửa ải. Phạm là có thể làm nàng để mắt. Liền không cái hư. Này một nhà phát ở vệ thành trong tay. Đến vệ ngạn vệ huyên vào chiều lúc sau càng là lừng lẫy phi thường. Hắn không phải phụ hoàng. Cùng vệ ra người không có cái kia thâm hậu tình nghĩa. Trong lòng tồn phòng bị cũng không kỳ quái. Hiện tại ngẫm lại vệ ra phụ tử đắc tội người cũng không ít. Phụ hoàng trên đời thời điểm không ai động được bọn họ. Phụ hoàng băng hà chính mình đăng cơ lúc sau, không ngừng có người ở hắn nơi này nói chút có không. Hắn nghe nhiều trong lòng bồn chồn, mới có dùng xong liền ném tá nhân ra trong tay quyền to sự. Hưng thịnh hiện tại biết nhân ra lòng son một mảnh, vẫn là đáp thượng một cái mệnh mới xem minh bạch. Hắn lão vệ gia chính là tổ truyền trung lương, vệ ngạn vệ huyên rất nhiều thủ đoạn là làm cho người ta sợ hãi một ít. Còn không đều là vì triều đình vì dân sinh, hương thịnh hợp với hồ thẹn thật nhiều thiên, ám đạo may mắn chính mình là cái nãi hoa hoa, hiện giờ còn dưỡng ở mẫu hậu trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn thấy không vệ ra, hắn sợ chính mình thấy vệ ra phụ tử sẽ nhịn không được chuột dạ Một lòng hư liền cho người ta nhìn ra tới cái gì? Trên thực tế, hương thịnh này đó biểu hiện đã đủ cổ quái, hắn sinh hạ tới liền không yêu khóc, tình thời điềm tổng ở thất thần. Lão nhìn chằm chằm lương tượng nào đó điểm tưởng sự tình. Có đôi khi sẽ đột nhiên ủy khuất hoặc là đột nhiên khó chịu. Bà vú một sờ cất đái bố lại là làm. Trước mặt hầu hạ đều nói chưa thấy qua như vậy nãi hoa. Hưng thịnh nghe xong lời này mới từ hồi ước đi ra. Nhớ lại chính mình vừa mới sinh ra. Hắn một cái giật mình. Hậu chi hậu giác trang khởi ngốc tới. Hưng thịnh tận lực. Vẫn là ngốc không thành bình thường nãi hoa bộ dáng. Hầu hạ người đều nói thất hoàng tử trời sinh bất đồng. Hắn không yêu khóc, đói bụng hoặc là nước tiểu đều biết khai hòa. Trước mặt có người nói chuyện còn sẽ quay đầu tới xem. Nhìn dường như nghe hiểu được, lời này không chú ý liền ở trong cung truyền khai. Hoàng thượng cũng có nghe nói. Sau lại có một lần cùng vệ thành nói chuyện phiếm, nhắc tới vệ ngạn vệ huyên, nhớ rõ ái khanh nói qua, người kia hai cái nhi tử cũng là sinh ra sớm tuổi. Còn ở ăn nãi thời điểm liền cùng nhà Khác Oa Nhi bất đồng. Vệ Thành gật đầu, đem nhà mình này hai cái tình huống nói nói. Hoàng đế nghe phảng phất rất cao hứng, nói hai lần thật tốt a. Xem Vệ Thành mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn nói thất hoàng tử cũng giống như vậy, hắn làm phụ hoàng đã ở chờ mong hoàng gia có cách cùng vệ ngạn giống nhau thông tuệ Oa Nhi. Thác hoàng thượng phúc, Vệ Thành hồi tưởng khởi vệ ngạn nháo ra tới rất nhiều giờ khóc giờ cười sự. Hắn nói, Quá thông minh cũng là chuyện phiền toái. Vệ ngạn hắn 2-3 tuổi khi thực ái nhặt lời nói. Trong nhà chỉ cần có người lãnh hắn đi ra ngoài. Trở về luôn có kinh hách. Kinh hách, hoàng đế không như thế nào nghe minh bạch. Thần cả gan cử cái lệ. Hoàng thượng tùy ý nghe một chút. Hoàng đế phẩm trà nóng chờ nghe. Vệ thành liền nói vệ ngạn từ nhỏ ái đọc sách. Từ dậy hắn đọc sách biết chữ ngày đầu tiên hắn liền phi thường tích cực. Bởi vì ban ngày muốn thượng nha môn. Chờ đến trở về lúc sau mới có thời gian dạy hắn. Có một thời gian hắn từ nửa buổi chiều liền nâng quai hàm chờ. Thật vất vả vệ thành hạ nha về nhà. Trở về tưởng trước nghỉ một lát. Cùng người trong nhà trò chuyện. Ăn khẩu cơm lại dạy hắn biết chữ. Vệ ngạn chờ không kịp a. Đối hắn thân cha nói cái gì. Nói người lười lừa thượng ma cất đái nhiều. Gần đây trong cung tân chế một đám quế hoa trà. Hoàng đế hứng thú tới sẽ khiến người hướng phao một chén. Lúc này uống chính là nó, một miệng trà mới hàm tiến trong miệng, liền nghe thế câu, hoàng đế không nghẹn lại đương trường phun, một bên lấy khăn sát miệng còn một bên ho khan, hoãn lại đầy kính nhi về sau hắn thở dài đối vệ thành nói. Về sau lại muốn nói chê cười trước nhắc nhở một tiếng, trẫm suýt nữa sạc, thần có lỗi, thần không nên nói này đó tới ô hoàng thượng nghĩ, xem hắn đứng đắn tỉnh lại lên, hoàng đế xua tay, được rồi, trẫm cũng không có trách người ý thứ. Bất quá ái khanh người nói cái này là chuyện thật nhi. Là chuyện thật, bốn tuổi phía trước hắn đều thực cái loạn nhặt lời nói. Sau lại vệ huyên sinh ra, hắn có thân là huynh trưởng giác mộ đối chính mình yêu cầu nghiêm khắc một ít. Muốn nói chân chính hiểu chuyện vẫn là ở cùng tiên sinh học tập lúc sau. Hoàng thượng xem hắn hiện giờ rất giống như vậy hồi sự. Từ trước ra thật sự, thần vì cái này nhi tử đau đầu quá thời gian rất lâu. Càng là thông minh hoa nhi học cái xấu liền càng dễ dàng. Khi đó sợ giáo không hảo hắn. May mà phu nhân tận tâm. Thần có khi bận về việc công vụ sơ sót nhi tử phu nhân cũng sẽ nhắc nhở làm thần kết thúc làm cha trách nhiệm. Giảng nói dưỡng mà không giáo là làm phụ thân sai lầm. Giảng nàng tinh lực vi rằng bó lớn có. Nhưng dù sao cũng là nữ tử sợ tầm mắt không đủ. Rất nhiều chuyện còn phải làm phụ thân ra mặt đi nói. Phu nhân cho rằng không phải quang một viên thông minh đầu liền đủ. Hậu thiên giáo dưỡng cũng thập phần quan trọng. Thần dưới gối hai cái nhi tử trưởng thành như vậy cơ hồ đều là phu nhân công lao. Vệ thành nhìn ra hoàng thượng vừa ý thất hoàng tử, mới có thể vô nghĩa nhiều như vậy. Hắn là biến tướng nhắc nhở, chỉ hy vọng cái này ngàn vạn cấp giáo hảo Đừng lại sủng thành phế thái tử như vậy. Hưng Khánh thật sự không ngốc, chính là không ngốc hắn mới có thể còn tuổi nhỏ liền tưởng nhiều như vậy. Vẫn là giáo dục xảy ra vấn đề. Hoàng thượng sẽ không có thời gian tay cầm tay giáo. Hắn thậm chí không thể đem tinh lực toàn đạt ở một cái nhi tử trên người. Phạm là dám làm như thế. Này nhi tử tự nhiên biến thành mọi người cái đinh trong mắt. Hắn không thể, phải có người khác giáo. Làm nô tài dám sao? Tự nhiên không dám, ba tuổi phía trước chỉ có thể trông cậy vào phi tần. Dọn tiến nhiệt phương điện lúc sau các hoàng tử có thể cho nhau ảnh hưởng. Lại lớn một chút còn có thượng thư phòng tiên sinh cho bọn hắn nói lý. Tương đối quan trọng kỳ thật là phi tần đối hoàng tử ảnh hưởng. Ba tuổi phía trước lời nói và việc làm đều mẫu mực liền khả năng người xấu cả đời. Vệ thành nhắc tới nhà mình phu nhân đối nhi tử chính diện ảnh hưởng chính là hy vọng hoàng thượng coi trọng một chút. Hưng khánh thái tử đã phế đi, chiếu lập đích lập trường thói quen. Hiện tại bài đằng trước chính là mới sinh ra không bao lâu hưng thỉnh. Hoàng thượng cũng rất thích vị này thất hoàng tử, nhìn đối hắn chờ mong không thấp, đến tốn nhiều tâm mới là, hoàng đế thật là như suy tư gì bộ dáng, hắn nghĩ đến ở cung yến thượng gặp qua vệ phu nhân. Bộ dáng không tồi, cùng muôn hoa đua thắm khoe hồng hậu cung nữ nhân so sánh với liền không hiện cái gì. Nàng tiến công thật nhiều hồi, nhìn lời nói không nhiều lắm, bị điểm đến danh hoặc là bị hỏi đều thực khiêm tốn. Không có nói bốc nói phét thời điểm. Nhìn thật là thực bình thường một người Bất quá vệ thành nói rất đúng Làm triều đình lương đóng hắn tâm tư càng đa dụng ở công vụ thượng. Vì như từ nhọc lòng nhất định sẽ không quá nhiều Vệ ngạn cùng vệ huyên từ nhỏ chịu nương ảnh hưởng lớn hơn nữa Xem bọn họ liền biết vệ phu nhân không phải đơn giản như vậy Ngẫm lại còn rất không thể tưởng tượng Nàng cũng là chính cống ở nông thôn xuất thân Từ thôn cô làm được quan gia thái thái nhìn không có gì không được tự nhiên Cũng chưa cho vệ thành ném hơn người. Như vậy tưởng, hắn phu nhân thật rất đáng tiếc. Nếu không phải ở nông thôn xuất thân. Nếu là đầu thai ở huân quý nhà. Thấy việc đời đại, không chuẩn có thể càng xuất sắc chút. Quân thần chi gian tán gẫu một lát. Hoàng đế nghĩ vệ ra mấy cái. Vệ thành nghĩ sau đó sở ra thất hoàng tử. Vào lúc ban đêm hắn còn cùng Khương Mật nói lên. Nói cái này có lẽ có trông cậy vào. Nguyên hậu trên đời thời điểm trong cung một đoàn loạn. Thi thoảng liền có chuyện lộ ra tới, hiện giờ hậu công việc vui vẫn là không ít, lại hiếm khi truyền ra nói cái gì, nhìn ra được tới sau đó lo lắng sửa chỉ quá, nàng năng lực càng cường cũng càng sẽ xem mặt đoán ý. Cùng Hoàng thượng chi gian quan hệ kinh doanh đến cũng rất là không tồi. Nghe Hoàng thượng nói, thất Hoàng tử thoạt nhìn cùng nhà của chúng ta hai cái không sai biệt lắm. Ta hỏi như thế nào cái không sai biệt lắm Pháp? Hoàng thượng nói hắn sinh hạ tới liền không như thế nào đã khóc. nước tiểu hừ hừ, đói bụng hừ hừ, trừ cái này ra tình mặt khác thời gian đều ở thất thần. Có người nói chuyện liền quay đầu đi xem, không ai nói chuyện liền nhìn nghiêng phía trước đại lương. Khương mật kéo tả má, nói, này không phải giống chúng ta ra hai cái, là giống tuyên bảo, nhưng mực không thích phát ngốc, hắn ái động còn dính người. Thật không dám tin tưởng Hoàng gia ra cái tuyên bảo như vậy, Chiếu tướng công người cách nói. Hoàng thượng còn rất cao hứng. Thất hoàng tử là trung cung sở ra. Hắn sinh ra thời điểm vừa lúc. Hoàng thượng ba mươi tả hiểu. Từ các mặt xem, thất hoàng tử chỉ cần không dài hoai. Khả năng tính rất lớn. Muốn cho Khương mật đi tưởng tượng một cái giống vệ huyên như vậy hoa đem ở hai ba mươi năm sau tiếp hắn cha ban bước lên đế vị. Này thật rất khó tưởng tượng. Hậu cung kia một cái đầm thủy lại muốn biến hồn đi. Chẳng sợ hoàng thượng nói sẽ không lại minh lập chữ quân. Đối người có tâm tới nói. Hoàng hậu sở ra tóm lại là chính thống. Là lớn nhất uy hiếp. Khả năng đi. Các đời lịch đại đều là như vậy lại đây. Muốn kế thừa đại thống tổng phải trải qua khảo nghiệm. Xem nam nhân này thái độ. Khương mật không lại thế mới sinh ra thất hoàng tử nhọc lòng. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nói. Năm đó tướng công ngươi có thể trước tiên từ thứ thường quán ra tới. Vẫn là thác phế thái tử phúc Nhớ rõ hoàng thượng cao hứng cực kỳ, người còn ở trong tã lót liền lập thái tử, khai ân khoa đại xá thiên hạ, lúc ấy đều không thể tưởng được kết quả như vậy lệnh người thổn thức. Hiện tại kế hoàng hậu sinh, không biết phế thái tử như thế nào làm tưởng, lần trước làm cái kia mộng ta liền nhìn ra tới, hắn khả năng bởi vì từ nhỏ cha mẹ không đau, dưỡng thành đa nghi tính tình, chẳng sợ người khác đãi hắn hảo hắn vẫn là không an tâm, mới có thể làm ra một ít làm người không thoải mái sự. Mật nương người cảm thấy thất hoàng tử sẽ kích thích đến phê thái tử. Khẳng định sẽ đi, hắn là nguyên hậu con vợ cả. Hiện giờ ở hoàng thượng trong lòng không bằng sau đó con vợ cả. Tuy rằng là chính mình đi bước một đi đến hôm nay. Hiếm khi có người sẽ tỉnh lại chính mình, tổng hội đi trách cứ người khác. Hắn sẽ ngã xuống đám mây kỳ thật chính là năm đó kia ra ngoài ý muốn. Nghĩ chỉ sợ là không cam lòng. Người thường ra huynh đệ chi gian đều sẽ tranh chấp. Chớ nói hoàng gia, hoàng gia tranh thắng là quân. tòa ủng thiên hạ, thua phải cúi đầu xưng thần. Vệ thành không nói tiếp cha. Khương mật vốn dĩ chính là lầm bầm lầu bầu tới. Nàng lại nói muốn không rõ. Bất hạnh phát sinh ở trên người mình. Trong lòng khó chịu có thể lý giải. Bất quá đều nhiều năm như vậy qua đi. Cũng nên lật qua kia trang. Người nên về phía trước xem. Sao có thể tổng nhớ thương ngày xưa huy hoàng. Tướng công người cũng nói toạc tương lúc sau liền không có kế thừa đại thống khả năng. Ta chỉ là không hiểu. Biết rõ không có khả năng hắn còn tranh cái gì. Làm hào nhi tử làm hoàng thượng thương tiếc thoải mái độ nhật không hào sao. Triều đình thượng ba ngày một tiểu nháo năm ngày một đại náo. Hoàng thượng chỉ sợ thường xuyên ngủ không an ổn. Ngôi vị hoàng đế không hào ngồi. Cái này nghi hoặc ngọn nguồn đã lâu. Hôm nay mới hỏi ra tới thôi. Khương mật nói xong nhìn về phía vệ thành. Vệ thành nói không cam lòng đi, khả năng chính là không cam lòng, lại nói người hướng chỗ cao đi, hai vợ chồng nhàn lao, lúc này, bên kia trong phòng nghiên mực liền đánh vài cái hắt xì, si. Thật vất vả mới ngừng, có nô tài hỏi hắn có phải hay không đổi hậu chăn. Quá trung thu lúc sau so một ngày so với một ngày lạnh. Ngạnh căng không được a. nghiên mực xua tay, ta không lạnh, không nóng nảy đổi, không lạnh, không lạnh ngày vừa rồi là, nghiên mực nhíu mày. Khả năng có người nhớ thương ta đi Gần nhất có rất nhiều lần như vậy Còn đã từng bị nương gặp được Kia lúc sau liền thỉnh đại phu tới xem Kết quả cũng không thấy ra cái nguyên cớ Nương hỏi hắn chính mình cảm giác như thế nào nhiên mực khẩn thận cảm giác Không gì không thoải mái Quá mức yêu thú khó tránh khỏi bị người nhớ thương nhiên mực tin tưởng vững chắc đánh hát xì Thời điểm là có người ở nhắc mãi hắn Đừng nói Thật đúng là Đêm nay hoàng đế đi dung tần trong cung Hoàng hậu mệnh mama ma đem thất hoàng tử ôm tới, nàng ôm càng xem càng thích, nói đứa nhỏ này lớn lên lúc sau có thể giống vệ ngạn như vậy thì tốt rồi. Vệ ngạn 10 tuổi, sinh đến tuấn thiếu không nói, người là thật sự thông tuệ, hắn sớm mấy năm lần đầu tiên tiến công liền thành công thảo hoàng thượng niềm vui. Vuốt mông ngựa nhiều như vậy, có thể chụp đến tê mát tự nhiên thiếu chi lại thiếu. Vệ ngạn chính là một cái, người sáng suốt đều đã nhìn ra, hoàng thượng thích hắn. Đặc thích cái loại này, Hận không thể đó là nhà mình mi tử, khoảng thời gian trước hoàng thượng còn nói vệ ngạn hiện giờ năng lực trực tiếp có thể tiến quốc tử giám. Thậm chí đều không cần dính hắn cha quang, còn nói hắn không riêng học vấn làm tốt lắm, còn biết rất nhiều nhân sinh đạo lý, gặp chuyện không hoảng hốt, muốn nói vệ ngạn có chỗ nào không tốt, chính là người thoáng sắc nhọn một ít, xử sự, sự không đủ khéo đưa đầy, này đều không phải chuyện này. Nghe hoàng thượng nói vệ thành thời trẻ cũng giống như vậy. Mài rũa vài cái liền có, hoàng hậu nhìn trong lòng ngực thất hoàng tử liền nghĩ đến vệ gia. Nàng chuẩn bị chiều cái thời gian làm vệ gia phu nhân tiến cung tới ngồi một lát. Cùng nàng tâm sự. Hoàng hậu trong lòng nghĩ, ngoài miệng cũng nói, hưng thịnh liền nghe thấy được. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình vì cái gì tổng không lớn thích vệ gia huynh đệ. Chính là bởi vì kia hai huynh đệ quả thực có thể nói hắn nhân sinh trên đường chướng ngại vật. Hắn mỗi lần cảm thấy chính mình biểu hiện hào, tràn đầy chờ mong nhìn Phụ Hoàng, cảm thấy lúc này tốt khen ngợi. Ngành diện đều là một gáo nước lạnh, Phụ Hoàng kia vài câu thiền ngoài miệng hưng thịnh đến nay nhớ rõ. Người năm tuổi vỡ lòng liền đắc ý, vệ ra vệ ngạn hai tuổi rưỡi biết chữ, sáu tuổi phía trước đi học xong Tam Bách Thiên, nhân ra có thể đọc sẽ viết. Người này thơ từ văn chương còn không bằng vệ ngạn 67 tuổi khi. So mặt khác huynh đệ cường ngươi liền thỏa mãn, hưng thịnh ngươi như thế nào bất đồng vệ gia huynh đệ nhiều lần. Vệ ngạn liên tục mấy năm ổn bài quốc tử dám đứng đầu bảng. Khảo hạch đều là đệ nhất, tha hương thí thi hội đều liệt đầu danh, thi đình lại rút thứ nhất chính là tam nguyên cập đệ. Nhìn xem nhân ra, kia mới kêu trời túng kỳ tài, hoàng đế một phương diện là thật sự thích vệ ngạn. Một phương diện cũng tưởng áp một áp hưng thịnh, ở hoàng tử bên trong hưng thịnh là xuất sắc nhất, cơ hồ không ai có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Lại thuận hắn tâm ý khen người khác chỉ sợ có thể bay lên. Ngược lại đả kích một chút hào, mỗi lần chỉ cần nói, người nhìn xem nhân ra, hưng thịnh là có thể cách không cùng vệ ngạn phân cao thấp. Hắn còn có thể so với trước càng nỗ lực chút, trách chỉ trách hắn qua ăn này bộ, làm hoàng đế nói thành thói quen. Hưng thịnh nhưng thật ra một ngày so với một ngày càng yêu tú. Hắn trong lòng đối vệ ngạn oán khí cũng không nhỏ. Nói đến nhân ra là cho hắn làm đá mài dao. Nhưng là bị ma dao nhỏ không cao hứng. Lúc này mới có hậu tới không tín nhiệm. Nhìn đến gương mặt kia trong lòng liền nén giận còn có cái dám tín nhiệm. Hưng thịnh ở đối mặt vệ ngạn thời điểm trong lòng thường thường liền một ý niệm. Ngươi đừng nói nữa. Lão tử huy hoàng nhân sinh đều bởi vì ngươi ảm đạm rồi. Nếu không phải bởi vì thủy hứng tìm đường chết chính mình. Hưng thịnh còn phải chấp mê bất ngộ đi xuống. Chết quá một lần lúc sau. Hưng thịnh tưởng khai rất nhiều. Cảm thấy đời này hắn liền khoan hồng độ lượng một chút. Lại nói hắn là trọng sinh tới. Làm lại từ đầu lúc này nhất định phải làm họ vệ cảm nhận được sống ở người khác bóng ma dưới cảm giác. Hắn kế hoạch làm vệ thành về sau đối mấy đứa con trai nói. Người nhìn xem thất hoàng tử nhân ra như thế nào như thế nào. Nghĩ đến đây, hưng thịnh cả người đều cao hứng lên. Làm hoàng hậu ôm cười khanh khách. Hoàng hậu cúi đầu nhìn Nhi Tử. Biên thất thần biên cười. oa Nhi này sợ không phải nơi nào có vấn đề. Thất hoàng tử hắn ngày thường cứ như vậy. Hồi nương nương lời nói. Bình thường cười đến thiếu. Lúc này có lẽ là thấy ngài cao hứng. Phải không? Hoàng hậu có điểm không tin. Nàng cảm thấy hưng thịnh căn bản không ở nhìn nàng. Toàn bộ hành trình như đi vào cõi thần tiên tới. Lúc này chậm. Ngày mai sáng sớm đi đem thái y mời đến, cho hắn nhìn xem, thất hoàng tử hào thật sự đâu, nương nương ngài đừng nghĩ nhiều, ma ma cho rằng bồn cung suy nghĩ cái gì, còn không phải lo lắng hắn thân thể, cấp thái y nhìn xem tổng không chỗ hỏng, hưng thịnh sự đi ra ngoài ai cũng không được nói bậy. Trước mặt hầu hạ khẩu phong tăng cường điểm, là, nô tài đã biết, hoàng hậu nói một đống lớn, hưng thịnh mới lấy lại tinh thần xem nàng, như vậy nhìn quả nhiên vẫn là không thói quen. Hắn trong trí nhớ mẫu hậu nhưng phúc hậu nhiều. Nào có như vậy tuổi trẻ đẹp. Mẫu hậu tại hậu cung tính người thông minh. Nàng cùng phụ hoàng chi gian cảm tình không có rất sâu. Ở chung vẫn luôn đều rất hòa thuận. Muốn nói có cái gì không tốt. Đại khái chính là mặt sau những cái đó năm nàng vẫn luôn có nghĩ thầm đề bạt nhà mẹ đẻ chất từ chất tôn. Đại khái chính là không đành lòng xem mai ra suy tàn. Tiên nàng chất từ chất tôn bên trong không có đặc biệt xuất sắc. Đỡ cũng đỡ không đứng dậy, bởi vì việc này, mẫu tử khởi quá một ít tranh chấp, hương thịnh cùng mai ra người cảm tình không thâm, nói như thế nào đâu, hắn chẳng sợ đăng cơ phía trước cũng vẫn luôn là chịu nể trọng cái kia. Không rất lớn áp lực, không quá yêu cầu đi lung lạc mẫu tộc thê tộc, trọng sinh trở về lúc sau đinh điểm việc nhỏ đều có thể kích hoạt hắn ký ức. Hương thịnh nhìn chằm chằm hắn mẫu hậu xem a xem suy nghĩ lại phi xa, nhìn mực cuối cùng không lại đánh hất si. Hắn hít hít cái mũi, ngồi trở lại đi tiếp theo phiên thư. Bên cạnh hầu hạ nô tài khuyên hắn đừng nhìn. Thái thái không thích ngài khêu đèn đọc sách, nói sẽ hư đôi mắt. Ngươi đừng đi ta nương trước mặt lắm miệng, nhưng này phòng chiếu lược. Thái thái có thể thấy, ta nói ngươi như thế nào như vậy phiền nhân. câm miệng, an tĩnh đời, không cần xảo ta. kia nô tài an tĩnh đãi một lát, nhỏ giọng nói trắng ra thiên thời gian liền rất đủ rồi. Ngài như vậy thông minh dùng đến đêm đọc. Vệ ngạn sở trường chỉ kẹp trang sách, đem phong bì lộ ra tới cấp hắn xem, người làm ta ban ngày đương du tiên sinh mặt xem này. Kia phong bì thượng viết gì, tình lình đúng là vệ đại nhân truyền kỳ, là thứ 5 sách, mau đàn viết này bộ thư nghiên mực đuổi theo nhìn, nói như thế nào đâu. Khiền từ dùng câu là rất thủy ý, không giống hắn làm văn như vậy nghiêm cẩn, đọc nhưng thật ra nhẹ nhàng vui sướng, bắt đầu thời điểm có một chút non nớt, mấy sách xuống dưới tiến bộ rất lớn. Từ ngữ so phía trước lão luyện rất nhiều, hắn đặc biệt thực sẽ khắc họa nhân vật, tâm lý hoạt động đều thực no đủ, nhìn thập phần tươi sống. Làm người trong nhà, nhìn mực có thể đem trong sách nhân vật cùng chân nhân đối ứng thưởng. Hắn cảm giác đều có bảy tám phần giống, vài chính cái này bộ phận viết đến nơi đây đã có chút thoát ly. Vài phụ trước sau như một tươi sống, đại đường ca đem nhà hắn người bán đến triệt triệt để đề. Khả năng đúng là bởi vì hắn khoát phải đi ra ngoài mới có thể phát tài Mấy năm nay Tùng Dương huyện thành hướng trong kinh tặng đồ truyền tin Rất có muốn chữa trị quan hệ tư thế Cha mẹ chưa nói cái gì Thái độ vẫn là cấp ra tới Chỉ cần kia lão đầu thành thật thật không sinh thị phi Từ từ lui tới liền lui tới đi Nhân mực ở bái đọc quá tác phẩm lúc sau đối hắn đường ca sinh ra lòng hiếu kỳ rất muốn nhìn xem khai sáng đại nghĩa diệt thân thức phương pháp sáng tác cao nhân trông như thế nào. Hắn lúc này nhất tâm nhị dụng, biên ở trong lòng tưởng sự tình, đồng thời nhanh chóng đọc thứ 5 sách nội dung. Hắn phiên thật sự mau, không bao lâu liền vài trang đi qua, có thể là bởi vì tách ra thời gian quá dài. Hắn chẳng sợ biết lão cha thăng quan phát tài cũng không tận mắt nhìn thấy đến kia trường hợp. Sáng tác thời điểm rất nhiều đều dựa vào tưởng tượng. Dù sao gần nhất hai cuốn nhìn không bằng mở đầu chân thật. Ít nhất người trong nhà nhìn là như thế này. Bất quá lưu tải ở nông thôn những người đó vẫn là thực xuất sắc. Tổng ở cùng vai chính đoạt diễn. Bọn họ cái kia hâm mộ ghen ghét khắc họa đến quá đúng chỗ. Nhìn sách này, Nhiên Mực thậm chí giải khai trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Hắn ban đầu không hiểu đại bá nhị bá vì cái gì như vậy như vậy. Hiện tại có chút minh bạch, Nhiên Mực tưởng một hơi đem này sách xem xong liền nhiều ngao trong chốc lát, mắt thấy muốn phiên đến cuối cùng vài tờ, lại nghe thấy tiếng đập cửa, ai a, có chuyện gì? Thái thái nhắc nhở đại gia nên nghỉ ngơi. Chương 169. Hoàng hậu sớm nhắc mãi suy nghĩ gặp một lần khương mật. Ở cữ xong sau, nàng liền khiển người đi truyền lời nói. Lúc đó Nhật Tử đã lăn đến 10 tháng trên đầu, trong kinh thi thoảng một hồi thuyết, có chậu than điểm lại có đồng bình nước nóng ôm. Không ra phòng đảo còn ấm áp, một bán ra ngạch cửa người liền lãnh đến thẳng run run. Khương mật cùng bà bà ngô thị oán giận, nói vừa tới kinh lúc ấy nhiều năm nhẹ a, Khi đó trên người mang hòa, ở tại kia tiểu cũ nát trong viện cũng không cảm thấy khổ. Hiện giờ so không được, 15 năm, ta hoài thượng này khuê nữ liền cảm giác so đầu hai thai cố hết sức. Ngẫm lại 10 năm phía trước, chúng ta ở nông thôn lúc ấy mùa đông còn chạm vào nước lạnh. Nấu cơm giặt đồ mọi thứ tới. Không thể chê sợ lãnh làm không được. Ngô Thị ở cùng cháu gái thân thiết. Nghe được lời này ngẩng đầu. Cười nói. Người hiện tại đã biết đi. Ai không cái tuổi trẻ thời điểm. Tuổi trẻ khi làm mùa đông xuống nước đường cũng không sợ. Khởi điểm số tuổi liền không được. Nữ nhân ra mấy thai sinh xuống dưới đối chính mình cũng có lỗ lá. Người này vẫn là điều dưỡng đến hảo. 30 nhi cùng 24. 25 dường như. Nếu là ở nông thôn bà nương đến 30 tuổi mặt hoàng tay thô không mắt thấy Hiện tại muốn đem người cùng trần thị lý thị phóng một khối Người ba không giống chị em dâu, giống mẹ con Đừng nói khương mật, phúc nữ bao gồm chờ ở một bên chương ma ma đều cấp lão thái thái chọc cười Trong phòng một trận cười vui thanh, hoàng hậu nương nương truyền lời nói tới Làm ta ngày mai tiến công, còn làm đem khuê nữ cùng nhau mang đi cho nàng nhìn một cái Đuổi minh trương ma ma thu thập một chút, theo ta đi một chuyến, ba năm trước đây lão ra cùng hoàng thượng thảo ngươi tới. Lần này tiến cung vừa lúc thả ngươi đi gặp cố nhân. Ba năm không gặp mặt, hẳn là có chút nói đi. trương ma ma tràn đầy vui sướng, tạ thái thái, khương mật lược nâng nâng tay. Ngươi là tuyết phê trước mặt người, nàng muốn vào cung vốn dĩ cũng nên có ngươi bồi. Mặt khác những cái đó chưa hiểu việc đời ta không yên tâm mang. Thái Thái yên tâm, kia mấy cung mấy điện nô tài đều thuộc, quy củ cũng thuộc, ra không được sai. Chủ tớ hai người ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện. Bỗng nhiên thừa Hoan ở tổ mẫu dưới gối mật đào mặt tiểu cô nương hé răng. Nàng nhìn xem bên người chiếu cố chính mình chương ma ma, lại nhìn xem mẹ ruột, tràn đầy tò mò hỏi: "Nghe ca ca nói qua hai lần trong cung hảo, so trong phủ hảo rất nhiều sao?" Ngô thị gia phủ thời điểm thiếu chi lại thiếu Nhưng nàng cũng là từng vào Hoàng Cung, nhớ tới ngày đó nhìn đến những cái đó huy Hoàng Cung điện Nàng cúi đầu hướng tiểu cháu gái nói, ngốc nữ, nhà chúng ta sao có thể cùng Hoàng Cung làm so. Trong cung có thượng vạn gian phòng, ta mới mấy gian, thượng, thượng vạn gian phòng. Phúc nữ nhăn bánh bao mặt suy nghĩ một hồi lâu, cũng chưa minh bạch thượng vạn gian là nhiều ít gian. Nàng cũng cùng hai cái ca ca học quá một chút toán học nhập môn. Cũng bất quá có thể đem một trăm trong vòng trình minh bạch. Lại hướng lên trên liền vượt qua ba tuổi tiểu cô nương nhận chi phạm vi. Không rõ liền phải hỏi. Nàng hỏi, vạn nhiều vẫn là hơn trăm a Kia có thể so sánh. Vạn nhiều, nhiều hơn bao nhiêu? Ngô Thị tuy rằng biết là cái mười hàng trăm vạn bài đi xuống. Đột nhiên hỏi hắn một vạn là nhiều ít cái một trăm. Nàng cũng ngây ra một lúc. Từ trước là nàng quản trướng. Nàng quản trướng khi chi tiêu đều tiểu. Dọn đến bên này lúc sau biến thành khương mật trưởng nội trợ. Chẳng sợ đại sự thượng tức phụ vẫn là sẽ hỏi nàng. Ngô thì cũng có đã nhiều năm không thấy sang sổ. Nàng còn ở tính, khương mật vẫy tay làm khuê nữ lại đây. Ôm nàng đến trong lòng ngực ngồi nói cho nàng. Một trăm một trăm chính là một vạn. Cái này ngươi biết hoàng cung có bao nhiêu phần lớn hảo sao. Phúc nữ nghe còn ở trong lòng tính bốt chướng. Tính minh bạch lúc sau đầy mặt khát khao. kia hoàng thượng so cha còn có bản lĩnh nhiều. Bằng không như thế nào là thiên hạ chi trù. Khương mật nói rũi tay sờ sờ mặt nàng, nhắc nhở nói, đuổi minh cùng nương đi trong cung, thấy hoàng hậu nương nương phải quỷ xuống thỉnh an, thỉnh an lúc sau làm ngươi ngồi liền ngồi hạ, ngồi xuống ngoan ngoãn nghe lời chớ có tùy tiện sen mồm. Phúc nữ gật đầu, khương mật mỉm cười xem nàng, biểu hiện tốt lời nói, trở về nương sẽ cho ngươi khen thưởng, khen thưởng, khen thưởng cái gì, khương mật chiều trương ma ma nhìn lại. Làm nàng đi một chuyến đem bàn trang điểm thượng kia cái hộp nhỏ mang tới. Là cái hộp gỗ thành nhân lòng bàn tay lớn nhỏ. Ngăn nắp, trương ma ma lập tức ra khỏi phòng đi lấy đồ vật. Lấy lại đây cẩn thận đưa tới thái thái trước mặt. Khương mật tiếp nhận tay. Đem hộp mở ra, từ lấy ra một cái lục đến thấm vào ruột gan phỉ thúy tay xuyến. Vừa thấy liền minh bạch đây là so tiểu cô nương thủ đoạn lớn nhỏ xuyến thành. Khương mật gác khuê nữ trước mắt quơ quơ. Khuê nữ trên mặt liền tràn ngập thích. duỗi tay muốn bắt. Chỉ thấy đương nương bắt tay xuyến thả lại hộp. Đắp lên nắp hộp. Thuận tay phóng tới bên cạnh. Ngày mai cái cùng nương tiến công. Biểu hiện hảo trở về cho ngươi. Biểu hiện không hảo liền không có. Phúc nữ trong lòng sợ nàng nương. Không dám trực tiếp duỗi tay đi lấy. Nàng lưu luyến đem ánh mắt thu hồi. Ta ngoan. Ta khẳng định biểu hiện hảo. Đêm đó vệ ra người sớm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai. Đãi canh giờ vừa đến khương mật liền nắm khuê nữ mang lên chương ma ma ra phủ. Các nàng thừa xe ngựa đến cửa cung trước, xuống dưới, từ trở ở nơi đó công tỷ dẫn đường, đi tới vào hoàng cung, vệ thành thăng tam phẩm lúc sau khương mật tiến cung số lần liền nhiều. Phạm là trong cung khai yến tỏ vẻ quân thần cùng nhạc. Nàng đều đến đi như vậy một chuyến, thường thường còn muốn mang lên nhiên mực hoặc là tuyên bảo. Phúc nữ bởi vì tiểu. Này vẫn là nàng từ khi ra đời tới nay đầu một hồi gia phủ. Nàng ở trên xe ngựa liền trộm ra bên ngoài xem qua. Vào cửa cung lòng hiếu kỳ càng trọng, nàng tả hữu nhìn vài mắt, nhận được khương mật ánh mắt cảnh cáo mới thành thật xuống dưới. Thu hồi giày đặc lòng hiếu kỳ quy quy cụ cụ hướng trong đi. Ba tuổi tiểu cô nương còn không có chiều điều nhi Đổi kịp là mùa đông, nàng ăn mặc rắn chắc, nhìn chính là bạch mập mạp tròn vo. Khôn mặt nhỏ phì đô đô dường như mật đào, cặp kia mắt nhìn linh khí mười phần, chẳng sợ nhận được mẫu thân cảnh cáo không dám lại quay đầu tà hữu xem. Nàng chồng mắt vẫn là lăn a lăn trộm ngắm hai bên tường đỏ ngói xanh, nghĩ thầm đây là hoàng cung a, đây là nghiên mực ca ca nói qua thật nhiều thứ hoàng cung. Cùng nhà mình quả nhiên bất đồng, khương mật nếu có thể nghe thấy khuê nữ tiếng lòng, bảo đảm sẽ cười ra tiếng tới, lấy hoàng cung cùng nhà mình kia bốn tiếng sân so. Đây là khinh thường ai đâu, nàng chú ý tới nữ nhi ánh mắt là rừng ở chung quanh. Còn nhỏ thanh nhắc nhở một câu, xem dưới chân, đi ổn, cái này tiểu cô nương ánh mắt cũng không dám loạn ngó. Quả thực thành thành thật thật nhìn con đường phía trước, từ khương mật nắm thành thật kiên định hướng hoàng hậu trong cung đi. Nguyên hậu trụ chính là khôn ninh cung, ở khôn ninh cung ở 10 năm sau lại rơi vào kia kết cục. Sau đó ngại kia đầu đen đùi, không muốn giọt. Chẳng sợ mẫu nghi thiên hạ vẫn là ở tại nàng trường Xuân Cung. Phi tần chi gian vì cung vị còn sẽ tranh một tranh. Ai không nghĩ ly hoàng thượng gần chút. Bước lên hậu vị liền lười đến so đo này đó. Làm hoàng hậu còn cùng các phi tử ghen nói. Kia chỉ sợ giấm bất quá tới. Khương mật đi theo cung tỷ phía sau hướng trường Xuân Cung đi thời điểm. Mai hoàng hậu đã thu thập thỏa đáng đang đợi nàng. Chờ đợi thời gian, nàng đưa tới bên người cung nữ hỏi thất hoàng tử tình ngủ sao. Tuy quá không có, công nữ không biết, chạy nhanh đi nhìn, khi trở về lại cùng bà vú cùng với thất hoàng tử một đạo. Hoàng hậu Tần Mi, ôm tiểu thất tới làm cái gì? Bà vú làm bộ phải quỳ. Hoàng hậu miễn nàng, hỏi sao lại thế này? Hồi nương nương lời nói, là điện hạ nháo muốn gặp ngài. Bà vú trong lòng còn chần chờ một chút, nghĩ điện hạ nháo muốn lại đây là thật, phảng phất không phải vì nương nương tới, là nghe nói vệ phu nhân hôm nay tiến cung mới. Bởi vì không biết Hoàng hậu nương nương nghe xong sẽ làm cái gì phản ứng. Nói thật nàng không dám nói. Hoàng hậu nghe nói như tử nhó muốn tìm nàng. Mới cao hứng, làm bà vú đem người ôm lại đây. Nàng tiếp phía trước trước lấy trên tay kim giáp bộ. Nghĩ nghĩ đem dư thừa phụ tùng toàn hái được. Lúc này mới rỗi tay đem hưng thịnh tiếp nhận tới. Hưng thịnh quả nhiên biểu hiện ra đối nàng thân mật. Hoàng hậu liền không hoài nghi bà vú nói. Còn thật cao hứng như tử như vậy tiểu liền nhớ kỹ nàng. Tình ngủ liền biết tìm nương, Hoàng hậu ôm đầu trong chốc lát, nghe người ta thông báo nói vệ phu nhân tới rồi, nàng cộng lại làm bà vú đem người ôm đi, Hưng Thịnh không chịu, buông lỏng tay hắn liền nháo, không biện pháp, Hoàng hậu chỉ phải đem hơn 40 thiên đại như từ lưu lại. Ôm hắn thấy khương mật, đời trước Hưng Thịnh gặp qua vệ phu nhân Khương Thị, hắn trong trí nhớ giữ lại chính là vệ phu nhân thượng số tuổi lúc sau ung dung bộ dáng Nhớ không nổi nàng tuổi trẻ khi trông như thế nào, căn cứ vào tò mò, mới tưởng lưu lại nhìn xem, hưng thịnh là biết đến, vệ thành bao gồm vệ ngạn vệ huyên đều đã từng nói nhà bọn họ có thể có những cái đó phong cảnh. Vị này phu nhân công không thể không, vệ thành đổi vận là ở cưới nàng lúc sau, có thể kiên định vì triều đình làm việc là bởi vì trong nhà có vị này phu nhân. Bao gồm con cái như vậy tiền đồ, đều là bởi vì phu nhân phẩm tính hảo sẽ dạy người. Phụ Hoàng cũng nói qua, vệ phu nhân là thiên hạ nữ từ điển phạm, nàng là đối nam nhân có giúp ích hiền thê. Không nàng nhất định sẽ không có hôm nay vệ thành, hương thịnh cũng biết vị này phu nhân là hương dã xuất thân. Đúng là bởi vậy, hắn hết sức tò mò. Ước nguyện ban đầu là muốn kiến thức một chút vệ phu nhân tuổi trẻ khi phong thái. Liền nhìn đến nàng nắm cái tiểu cô nương tiến vào, kia cô nương so bầu trời tiên đồng còn xinh đẹp. Da bạch thắng thuyết biến thành màu đen tựa mặc nàng hai mắt đại đại, mang theo một chút câu nệ cùng đầy bụng thiên chân tiểu tâm xem ra ánh mắt kia một chút liền đánh trúng hoàng hậu cùng với bị hoàng hậu ôm vào trong ngực quay đầu đi xuống xem thất hoàng tử hưng thịnh khương mật lãnh phúc nữ hành lễ hoàng hậu cấp đôi mẹ con này nhìn ngồi mấy năm trước vệ đại nhân mừng đến ai nữ, cao hứng tới rồi hoàng thượng trước mặt việc này bổn cung nghe qua hôm nay vừa thấy tiểu cô nương quản nhiên xinh đẹp Phúc nữ hai mắt sáng lấp lánh, nàng cười ra má lúm đồng tiền tới, Tạ nương nương khen, tên gọi là gì, khương mật làm nàng chính mình nói, nói cho hoàng hậu nương nương gọi là gì, cái này phúc nữ biết, người trong nhà đã dạy nàng, đường ca ca còn mang theo viết quá, nàng vươn phỉ đô đô đầu ngón tay, biên khoa tay múa chân biên nói, kêu tuyết khê, viết trắng tuyết, dòng suối khê, vệ tuyết khê, tên này thực sánh bằng bản nhân. Khương mật lúc này mới mở miệng nói nàng ngốc nữ một cái. Gánh không dậy nổi nương nương khen. Nhưng thật ra nghe lão gia nói qua. Thất hoàng tử trung linh dục tú. Hai cái đương nương người lẫn nhau thổi một đợt. Thổi xong khoảng cách gần một chút. Hoàng hậu đối khương mật có rất nhiều tò mò. Hỏi không ít. Bao gồm nàng cùng vệ thành chuyện xưa cùng với vệ ngạn vệ huyên kia hai cái. Từ một ít gia đình thú sự nói đến dục nghi kinh. Khương mật là hỏi gì đáp nấy. Cấp mới đương nương mai hoàng hậu giải không ít nghi hoặc. Hoàng hậu cùng Khương mật nói chuyện thời điểm. Hưng thịnh liền nhìn chằm chằm phúc nữ xem. Khởi điểm còn không có người chú ý. Bà vũ nhìn đến nhắc nhở hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu một cúi đầu. Quả nhiên, nhà mình cái này nhìn nhà khác tiểu cô nương xem đến nhìn không chớp mắt. Nước miếng đều phải tí tách xuống dưới. Hoàng hậu lấy khăn cho hắn lao lao miệng. Ôm điên điên, cười nói. Xem đến như vậy nhập thần. Tiểu thất thích ta. Hưng thịnh mờ mịt đem đầu vạn trở về, ý thức được chính mình ngớ ngẩn, hắn bày ra một bộ, ta còn bất mãn hai tháng ta cái gì đều nghe không hiểu. Xuẩn bộ dáng hoàng hậu nào biết đâu rằng nhà mình cái này là chết quá một lần trọng sinh trở về. Nàng không nghĩ nhiều, sờ sờ như từ kia trương tiểu nộn mặt, lại nhìn về phía quy quy cụ củ ngồi chỗ đó vệ ra tiểu cô nương. Nói, khó được tiểu thất xem ngươi liền thích, lại đây, đến gần điểm cấp bồn cung nhìn xem. Phúc nữ từ ghế trên trượt xuống, bước ra béo cụ cải dường như hai chân đi đến hoàng hậu trước mặt. Ngửa đầu cấp đối phương xem, hoàng hậu xem minh bạch gật gật đầu, là mỹ nhân phôi, trở về sau nảy nở không biết nhiều xinh đẹp. Đáng tiếc nha, Tiểu thất vãn sinh hai năm, nếu không còn có thể thành cọc chuyện tốt, sau lại khương mật các nàng ra cung đi. Hoàng đế nghe nói hoàng hậu triệu vệ phu nhân tới, hướng trường xuân cung đi rồi một chuyến. Lại đây liền nghe nói Hưng Thịnh nhìn chằm chằm nhân ra tiểu cô nương xem. Xem đến chảy dòng nước miếng chuyện này. Hưng Thịnh bản nhân bị bà vu ôm ở một bên. Nghe mẫu hậu kia lời nói. Mặt đều đỏ. Hắn muốn vì chính mình giải thích. Cố tình không tới có thể mở miệng thời điểm. ủy khuất. Muốn chọc giận khóc. Hắn mẫu hậu như thế nào có thể đối phụ hoàng nói loại này lời nói. Nói hắn nhìn nhà người khác cô nương chảy nước miếng. Mặt mũi cũng chưa. Càng kinh người vẫn là hắn phụ hoàng Thế nhưng nói chờ hắn trưởng thành nếu là còn thích, liền cùng vệ thành nói nói, đem nhà hắn ai nữ nói đến làm hoàng tử phi, còn nói dân gian ngạn ngữ giảng, nữ tiểu tam, nam làm quan, nữ đại tam, ôm gạch vàng, hưng thịnh thật muốn biết hắn phụ hoàng sinh ở trong cung lớn lên ở trong cung rốt cuộc từ chỗ nào học được dân gian ngạn ngữ. Có thể nói gì, không hổ là đương hoàng đế người, thật bác học thấy nhiều biết rộng a Đời trước Hưng Thịnh cũng nghe nói qua vệ gia tiểu thư thanh danh. Hắn không chính mắt gặp qua. Sau lại đến phiên hắn tuyển phi thời điểm đối phương đã xuất các Gả hình như là đường đại nhân trong phủ đích trường tử. Đường đại nhân cũng chính là vừa rồi rời đi thứ thường quán thăng làm thất phẩm biên tu đường khiêm. Hưng Thịnh cũng nghe nói qua hắn cùng vệ thành duyên phận. Đường khiêm thượng kinh đi thi thời điểm bị người bắt đi thiếu chút nữa đường đại thương hộ ra con rể. Khi nhậm hữu thông chính vệ thành từ người khác trong miệng nghe nói việc này. Thọc đến ngựa tiền, sau lại mới có đường khiêm được cứu vớt. Đường khiêm đối vệ thành lòng mang cảm kích. Hơn nữa lấy đối phương làm gương tốt. Cơ hồ là dọc theo vệ thành đi qua cái kia trên đường tới. Hai người bọn họ đều đương quá biên tu. Đều đương quá hầu đọc. Ra hàn lâm viện lúc sau một cái đi thông chính tư. Một cái tiến lục bộ thôi. Vệ thành vẫn luôn là hắn phụ hoàng tâm phúc. Đường khiêm sau lại cũng chứng minh rồi chính mình năng lực. Thành đường chiều lương đóng. Này hai cái đều là bằng bản lĩnh lập nghiệp. Kết thân thời điểm đường ra so vệ ra lùn một đầu. Vệ tiểu thư thuộc thấp gà. Việc hôn nhân này có thể thành. Thứ nhất đường ra đại công từ đích sắc xuất sắc. Thứ hai nghe nói là nhìn chúng đường ra ra phong. Hưng thịnh căn bản không thể tưởng được hắn nhìn chằm chằm nhân ra xem một lát liền nhìn ra lớn như vậy hiểu lầm. Vệ ra hảo. Vệ ra tiểu thư cũng hảo. Vệ ra con rể lại không phải ai đều đàm đương nổi Lúc trước vệ thành thuyền Con rể thời điểm cùng hắn Phụ hoàng nhàn lao quá Hưng thịnh lúc ấy cũng có mười mấy tuổi Hắn may mắn nghe thấy được Phụ hoàng ý thứ là Nàng cha là nhất phẩm quan to Nàng hai cái ca ca cũng đều tiền đồ vô lượng Gả ai sao đâu Chớ nói huân quý nhà Tôn thất bao gồm hoàng gia đều có thể Phạm là vệ thành xem trọng Chỉ hôn liền xong việc Nghe được lời này thời điểm Hưng thịnh trên mặt còn banh, trong lòng chấn kinh rồi, không thể tin được phụ hoàng đối vệ đại nhân long sùng đến tư. Vệ đại nhân nói như thế nào? Nói hắn đời này cũng chưa nạp thiếp, cùng phu nhân cử án tề mi phu thê tình thâm, không trông cậy vào nữ nhi có thể hưởng 8 ngày phú quý. Chỉ mong cho nàng tìm cái một lòng người, vệ thành như vậy nói, hắn phụ hoàng liền minh bạch, theo sau cấp hai nhà tư hôn, vệ tiểu thư phong cảnh xuất giá. Liền vệ ra nam nhân năng lực, hơn nữa bọn họ bao che cho con diễn xuất, nếu không phải khăng khăng một mực thích vệ tiểu thư, nhật tử đều phải khổ sở. Hưng thịnh cảm thấy chính mình liền thôi bỏ đi, liền tính vệ tiểu thư làm hoàng hậu cũng đúng quy cách. Hắn có thể vì hoàng hậu phân phát lục cung không thể nào, nghe phụ hoàng mẫu hậu nghiêm túc phân tích khởi chỉ vệ ra tiểu thư làm hoàng tử phi khả năng tính. Còn ở ăn nãi thất hoàng tử cũng rất xấu hổ, hắn rốt cuộc nhịn không được phất phất tay. Tỏ vẻ kháng nghỉ, mẫu hậu còn xuyên tạc hắn ý thứ. Hỏi, tiểu thất quả nhiên thực thích nhân ra. Nhìn xem, hắn cao hứng cỡ nào. Hưng thịnh nếu tiểu thất thích, ta quay đầu lại lại làm vệ phu nhân mang nàng tới vài lần. Vốn dĩ chỉ nghĩ hỏi một chút nàng vệ ngạn vệ huyên như thế nào giáo. Nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ. Hưng thịnh đây là tạo cái gì nghiệt. Hóa ra mẫu hậu truyền vệ phu nhân tiến cung là cùng người học tập dục nhi kỹ xảo tới. Hắn đời trước sống ở vệ ngạn bóng ma dưới quả nhiên có đạo lý. Không oan, một chút không oan, nghe mẫu hậu ở kia đầu loạn điểm uyên ương phổ. Hưng thịnh đã lười đến tỏ vẻ kháng nghỉ. Hắn hiện tại lời nói đều nói không rõ. Vẫn là nhanh lên ăn nãi Chờ về sau có thể nói lại cùng mẫu hậu nói minh bạch. Dù sao khoảng cách thuyền phi còn có 10 đã nhiều năm. Hắn còn nhỏ đâu, trong cung đế hậu hai người tán gẫu. Bên kia Khương Mật ở cung thì dẫn dắt hạ nắm phúc nữ đường cũ ra cung. Đi ra trường xuân cung không bao xa, còn gặp được mặt khác nương nương nghi giá. Nàng lui qua một bên thỉnh nương nương đi trước, vị kia nương nương nhìn chằm chằm Khương Mật nhìn trong chốc lát. Đi xa mới hỏi, vừa rồi cái kia, là vệ phu nhân, nàng như thế nào tiến cung. Khương Mật không biết người khác ở nghị luận nàng, nàng đang ở ứng phó nhà mình khuê nữ. Phúc nữ đi a đi không nhịn xuống nhỏ giọng kêu nương hỏi nàng làm sao vậy nàng hỏi ta vừa rồi biểu hiện hảo sao người cảm thấy đâu khá tốt nha hoàng hậu nương nương còn khen ta khen vài lần khương mật cười cười không nói tiếp cha phúc nữ lại nói nương ngươi như thế nào quang cười không nói lời nào sống yên ổn điểm có chuyện trở về nói sau lại ngồi trên xe ngựa khương mật hỏi trương ma ma hỏi nàng nhìn thấy cố nhân sao trương ma ma nhìn rất cảm khái Nói nhìn thấy một ít, đa số còn hào, cũng có phạm vào sai người đã không còn nữa. Hoàng cung chính là như vậy cái địa phương, ở bên trong một khắc cũng không thể đại ý. Chỉ cần đi sai bước nhầm là có thể ném mạng nhỏ. Cùng các nàng so sánh với, nô tài là mệnh tốt, lão thái thái bao gồm thái thái ngài đều là hiền lành người. tiểu thư cũng hào hầu hạ, Khương Mật Tổng không thể gật đầu nói đúng a. Ta nơi này chính là so trong cung hào, nàng nói. Trong cung đầu thắng ở thể diện phú quý, ta trong phủ bình đảm sống yên ổn, nô tài cây non cầu cái gì phú quý, mới vừa tiến cung thời điểm ta liền nghe qua một câu, là cái gì thân phận làm chuyện gì, là thiện mệnh coi như không được quý nhân, xa cầu quá nhiều chỉ biết hại chết chính mình, ở trong cung những năm đó, nô tài chặt chẽ nhớ kỹ lời này, đây là bảo mệnh phù, phúc nữ còn quá nhỏ, nàng nghe không hiểu này đó, nàng từ khương mật ôm ngồi ở trên xe ngựa lung lay thiếu chút nữa ngủ rồi, đến địa phương lúc sau, đi xuống làm gió lạnh một thổi, nhân tinh thần, phúc nữ chạy chậm vào cửa, hà khí chờ nàng nương đổi kịp, làm nhanh lên, lấy phỉ thúy tay xuyến đi, cái kia mãn lục phỉ thúy tay xuyến quả nhiên mang tới rồi phúc nữ trên cổ tay. Nàng nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, mới nhớ tới cùng gia nãi nói trong cung hiểu biết, muốn nói khương mật đám người lần đầu tiên tiến cung. Nhất chấn động chính là tường đỏ ngói xanh cùng với rộng lớn cung điện Phúc nữ ấn tượng sâu nhất không phải này đó. Nàng liền chú ý tới Hoàng hậu nương nương trên người những cái đó trang sức. Sợ quát thương hưng thỉnh, Hoàng hậu ôm người thời điểm đem trên tay những cái đó toàn hái được. Dù vậy, trên cổ bao gồm trên đầu còn dư lại không ít. Phúc nữ nhìn thích chứ. Nàng đem Hoàng hậu nương nương từ đầu đến chân khen một lần. Lại nói nương nương cũng thực thích nàng. Khương mật lấy trà nóng ngộ che tay. Hoãn lại đây một ít. Nói. Nương nương thích không phải ngươi. Là thông chính sử vệ thành nữ nhi. Phúc nữ nghiêng đầu xem ra. Đó chính là ta nha. Là ngươi. Cũng không phải ngươi. Tiểu cô nương nghe lời này đều phải khóc. Cho rằng nàng cha có khác nữ nhi. Khương mật xoa bóp mặt nàng. Nương ý thứ là. Bởi vì ngươi là vệ gia cô nương. Cho nên nương nương đối đãi ngươi hòa khí. Nếu nói ngươi không phải. Mặc dù ngươi mọi thứ đều hảo nhân ra cũng không thấy đến sẽ nhiều xem một cái. Chúng ta thể diện là cha ngươi tránh trở về. Hiểu chưa, nàng lại không giống hương thịnh là trọng sinh tới. Mới ba tuổi đại năng nghe hiểu mới là lạ. Phúc nữ nhất thời gật đầu nhất thời lắc đầu. Khương Mật cũng biết muốn nàng ba tuổi liền minh bạch cái này quá khó xử người. Không hề nói chuyện nhiều. Chỉ nói về sau lại có cơ hội tiến công vẫn là muốn quy quy củ củ. Đừng bởi vì nương nương thích ngươi liền làm càn. Ta biết, nương nói qua chỉ có người trong nhà mới có thể quán ta. Ta nhớ kỹ đâu, ngô thị hỏi khương mật. Hiện tại cái này hoàng hậu thế nào? Tiến công đi nửa ngày làm cái gì? Có lẽ tướng công ở ngự tiền đích xác rất được mặt. Ta xem nương nương không có gì cái giá. Tiến công đi chính là hàn huyên chút giáo dưỡng con cái vấn đề. Nương nương hâm mộ nhà chúng ta nghiên mực dưỡng đến hảo. Tưởng cùng ta học học. Kỳ thật cũng không ở trường xuân cung đãi bao lâu, ra vào cung liền dùng không ít thời gian, dùng đi chậm, ngoan cháu gái cũng là đi tới đi vào, có mệt hay không, phúc nữ lắc đầu, khương mật nói, nàng sinh hạ tới liền không ra quá ra môn, hôm nay vẫn là đầu một hồi, nhìn cái gì đều mới mẻ, nào lo lắng kêu mệt, nhà ta cô nương này không hổ là tuyết trời sinh, chúng ta ngại lãnh, nàng nhưng thật ra không sợ, còn tích qua mùa đông. Các nữ quyên ăn trà nóng nói chuyện, quá trong chốc lát vệ ngạn vệ huyên liền một trước một sau lại đây. Phẳng phất vừa rồi hoàn thành du tiên sinh bố trí công khóa. Lại đây thỉnh an, Khương Mật phân phó phía dưới đoan trà nóng tới. Làm hai người bọn họ ngồi xuống, hỏi thư đọc đến như thế nào. Nhìn mực nói tốt, tuyên bảo nói cũng hảo. Lại bổ sung nói không bằng ca ca. Gần đây một ngày so với một ngày khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Các ngươi làm học sinh muốn nhiều quan tâm tiên sinh, lạnh thêm siêm y, có không thoải mái chạy nhanh thỉnh đại phu. Biết không, đã biết, nhiên mực ngươi mấy ngày hôm trước ngủ đến độ vãn, tức đêm làm cái gì đâu. Đọc sách, Khương Mật hiếp hít mắt, chẳng sợ đã mười tuổi nửa, nhiên mực trong lòng vẫn là hư mẹ hắn. Bị Khương Mật như vậy nhìn hắn lập tức chiêu, đại đường ca viết cái kia thư, mấy ngày trước lại thu được một sách, liền gấp không chờ nổi bái đọc, viết đến khá tốt. Xem xong lập tức minh bạch mấy năm nay ở nông thôn quê quán đã xảy ra chút chuyện gì. Cũng biết đại bá nhị bá vì cái gì như vậy. Cái kia Khương Mật cũng xem qua một ít. Làm bị thổi phồng vai chính bà Nương. Nàng cảm giác sâu sắc cảm thấy thẻ. liền lựa chọn tính đã quên sách này. Không nghĩ tới nhiên mực hắn còn ở chui. Khương Mật nâng lên tay tới ở huyệt thái dương thượng nhẹ nhàng đè đè. Ngồi trên đầu mô thị không thể tin được mau đàn còn rất có văn thải. Hỏi nhiên mực là thật vậy chăng? viết đến chỗ nào rồi? Viết chút gì ngoạn ý nhi. Chương 170. Thân là đại đường ca trung thực người đọc niên mực cuối cùng cũng chưa cho lão thái thái phân tích khuê quán thân thích các loại tâm thái. Hắn nghĩ nãi số tuổi lớn, sợ chịu không nổi kích thích, khí hư nàng lão nhân gia chính mình đến ai thu thập là thứ nhất. Ngẫm lại cũng đau lòng, niên mực tùy ý lừa gạt hai câu, lấy tiểu muội nói sang chuyện khác. Này giữa tháng tuần muội muội mãn 3 tuổi hai bàn tiệc sao, Khương Mật nhìn về phía phúc nữ. Phúc nữ đang cúi đầu nhìn nàng trên cổ tay phỉ thúy chuỗi hạt. Khương Mật nhướng mày, người ca nói cái gì nghe được sao? Ai, hỏi người có nghĩ ăn tịch? Phúc nữ cua cua chân nhi. Nói không nghĩ, Khương Mật làm nàng ngồi quy củ. Hỏi, không muốn ăn tịch nghĩ muốn cái gì? Muốn đều có, một năm cũng chỉ quá như vậy một hồi sinh nhật. Thật sự cái gì đều không cần. Tiểu béo Nữu lại do dự một chút nói vậy cả nhà cùng nhau ăn lẩu nồi đã lâu không ăn làm đại ca tràn đầy đáng tiếc nhìn về phía ngóc xưa muội muội nếu là hắn sinh nhật trước nương hỏi như vậy hắn hoặc là muốn mẫu thân tay làm túi tiền nếu không nữa thì đánh cái dây đeo đều được sớm 7 tám năm nương còn sẽ làm này đó hiện giờ càng thêm không yêu động kim chỉ tổng nói nàng việc tháo làm phương khăn cũng chưa mắt thấy khác càng là lấy không ra tay trong nhà ba cái hoa nhi bên trong nhiên mực là nhất luyến mẫu một cái, hắn từ nhỏ liền cùng mẫu thân gần, chẳng sợ nương kia theo sống cùng may vá vô pháp so. Hắn cũng hiếm lạ, nhiên mực thân hắn nương tới rồi khoa trương nông nổi, chỉ là từng năm hiểu chuyện lúc sau hắn học xong khắc chế thu liễm, không giống ban đầu như vậy trắng ra. Cùng hắn so sánh với, tuyên bảo bao gồm sau lại phúc nữ đều bình thường nhiều, làm đệ đệ muội muội chính là cha mẹ đều thích. Không giống nghiên mực toàn bộ lệch về một bên tâm nhãn. Khương mật làm bộ không thấy được nhi tử đáng tiếc đôi mắt nhỏ. Nàng đáp ứng đến ngày đó sẽ chuẩn bị tốt lầu. Cả nhà vô cùng náo nhiệt ăn một đốn. Phúc nữ sinh nhật cũng không có cái gì đặc biệt. Bình bình đạm đạm liền đi qua. Sau lại tháng 11 gian. Hoàng hậu lại chịu khương mật một hồi. Lúc này lại xem thất hoàng tử lại so lúc trước viên trăng chút. Bạch mập mập một con. Hắn đã có thể ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Chẳng qua ngồi không quá ổn. Yêu cầu dùng đôi tay chống. Khương mật ở trong lòng tính ra hạ. Hắn mới ba tháng đại. Có thể ngồi dậy kính nhi rất lớn. Hoàng hậu rõ ràng cũng có chút đắc ý. Nàng thích nhi từ trên người này đó bất đồng. Sẽ làm nàng cảm thấy hương thịnh sinh ra phi phàm. Hắn sớm hay muộn sẽ kế thừa đại thống. Hoàng hậu cùng khương mật nói chuyện thời điểm. hưng thịnh liền ngồi ở bên cạnh nghe. Nghe không chú ý trên tay buông lỏng kính nhi, người bang kỳ quang ngã, cũng may mùa đông lạnh, trên giường phô rắn chắc cái đệm, như vậy ngã xuống đi hắn cũng không cảm thấy đau, chỉ là bởi vì không nghĩ tới ngốc một chút, ý thức được chính mình ném xấu, Hưng thịnh còn tưởng chống đệm mềm ngồi dậy, lại như thế nào cũng ngồi không dậy nổi. Hắn ngửa đầu nhìn về phía mẫu hậu, tưởng tìm kiếm trợ giúp, phát hiện mẫu hậu chính rất có hứng thú nhìn chính mình. Hắn lại nhìn về phía vệ phu nhân. Quả nhiên ngay cả vệ phu nhân lực chú ý cũng ở trên người hắn. Mất mặt, lại mất mặt, hắn đơn giản quán thành cái chữ to. Ghé vào giường nệm hóa Trang chết. Trang trong chốc lát cảm thấy như vậy nằm bò cũng không phải biện pháp mới chống béo thân mình gian nan phiên lại đây. Lật qua tới ngưỡng mặt nằm. Hưng thịnh cảm giác thoải mái nhiều. Khương mật ngồi xuống mặt nhìn cái toàn bộ hành trình. Cảm thấy thất hoàng tử so nhà mình kia mấy cái còn có ý tứ Nàng chẳng sợ cái gì cũng chưa nói. Trong mắt mang lên ý cười, hoàng hậu cũng đang cười, có hưng thịnh phía trước nàng cùng hậu cung mặt khác nữ nhân giống nhau. tranh tới đấu đi xử tâm cơ, hiện tại không giống nhau, nàng đem hơn phân nửa tâm lực đều đặt ở nhi tử trên người. Còn lại mới là hoàng thượng cùng với mặt khác, sinh hạ này tiểu đòi nợ quỷ phía trước cũng không dám tin tưởng có một ngày nàng sẽ đem một người khác xem đến so cái gì đều trọng. Đều là đương nương người. Chẳng sợ thân phận cùng số tuổi thượng kém không ít, các nàng chi gian vẫn là có rất nhiều nhưng liêu đề tài. Hoàng hậu nương nương hỏi khương mật rất nhiều, tỷ như vệ ngạn vệ huyên là khi nào học ngồi học bò học đi học nói chuyện. Bọn họ ba tháng đại thời điểm mỗi ngày ngủ mấy cách canh giờ. Tam phiên sáu ngồi bảy lăn tám bò chín đỡ lập chu sẽ đi. Có xuất nhập cũng không lớn, giống vệ ngạn hắn là nhi từ kính nhi đại, sinh ra lại tương đối hoạt bát, quay cuồng bò đều sớm một chút. Đến nỗi mỗi ngày ngủ bao lâu, này nói không tốt, vệ ngạn hắn tinh thần đầu hảo, tỉnh thời điểm nhiều, vệ huyên liền, khương mật nói lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Hoàng hậu hỏi nàng vệ huyên như thế nào, hắn a sinh ra liền lười, lười đến cực kỳ, có thể nằm liền không muốn ngồi, có thể ngồi liền sẽ không tưởng chạm, có thể sử dụng ánh mắt ý bảo sẽ không chịu mở miệng nói chuyện, còn nhớ rõ năm đó chọn đồ vật đoán tương lai. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt những cái đó đồ vật nhìn nửa ngày cầm cái khoảng cách gần nhất. Hoàng hậu cười đến thẳng không dậy nổi thân mình. Nàng cười đủ rồi mới nói. Các người vệ huyên còn tiến cung cấp hưng khánh đương quá thư đồng. Lúc ấy như thế nào không nghe nói. Sinh tuyết phê lúc sau. Hắn làm ca ca vì mang cái hảo đầu. Cần mẫn không ít. Hoàng hậu lại cười rộ lên. Hắn nhưng thật ra so tiểu thất còn có ý thứ. Hưng thịnh nằm thẳng ở trên giường nghe được mùi ngon. Đề tài đột nhiên lại xả hồi trên người hắn, hắn nâng lên béo móng vuốt che lại mặt, đột nhiên lo lắng khởi chính mình một đời anh danh, khương mật hồi phủ lúc sau cũng cùng vệ thành phun tào nói thất hoàng tử thật đậu, Cũng là thông minh hài tử, cùng nhà của chúng ta này mấy cái biểu hiện không quá giống nhau. Mới ba tháng đại liền biết không không biết xấu hổ, biểu tình phong phú cực kỳ, nói, lại tạm dừng một chút, ta có khi cảm thấy hắn giống như nghe hiểu được chúng ta nói. Ngẫm lại sao có thể, phúc nữ bọn họ ba tháng đại thời điểm cũng cũng chỉ đối thường xuyên nghe được những cái đó có phản ứng. Người kêu nàng nàng biết, nào nghe hiểu được chúng ta tán gẫu nói. Vệ thành nghe không phát biểu cái nhìn, hỏi nàng tiến công này hai lần như thế nào. Người hỏi ta hoàng hậu nương nương cái gì thái độ, ân, rất hiền lành, khả năng đều là đương nương người. Chúng ta có không ít có thể lưu đề tài, xem nương nương đối thất hoàng tử thập phần để bụng. Hẳn là sẽ hảo sinh giáo dưỡng. Không đến mức bước phế thái tử vết xe đổ. Vệ thành mỉm cười chiều nàng nhìn lại. Đều nói đến nơi này không hỏi xem ta phế thái tử như thế nào. Chẳng sợ như từ từng ở hưng khánh trong tay ăn điểm đau khổ. Khương mật cũng không đến mức nhớ cho tới hôm nay. Kia một tờ đối nàng tới nói đã lật qua đi. So với hương khánh, khương mật để ý vệ thành càng nhiều. Nàng chi đầu nhìn nam nhân nói. Có chút thời điểm không gặp ngươi như vậy cười. Ta đều cho rằng ngươi sẽ không cười. Tiến thông chính tư lúc sau. Tướng công ngươi nhíu mày số lần càng ngày càng nhiều. Giữa mày đã có một đạo xuyên. Nghe xong lời này, vệ thành giơ tay ở giữa mày chỗ sờ sờ. Khương mật không hỏi hắn nha môn vội không vội. Nàng biết là vô nghĩa. Dù sao chẳng sợ thông chính tư không có việc gì hoàng thượng cũng có thể cấp tướng công tìm điểm sự làm. Nhàn không xuống dưới. Ta có đôi khi thế nhưng thực hâm mộ đại ca đại tàu. Mau đàn đỉnh đi lên. Bọn họ hiện giờ hưởng thanh phúc, vệ thành, vệ ngạn vệ huyên nếu là học hắn, ta muốn tỉnh ra Pháp, ta cũng không phải muốn cho ta như tử học hắn. Vệ thành đứng dậy ngồi vào nàng bên cạnh đi, đem tay đáp ở khương mật màu bàn tay thượng, nắm nàng nói, chờ phúc nữ gà cho người, chờ bọn Bạn họ huynh đệ đứng đài. lên tới, ta cùng hoàng thượng cáo lão, về nhà bồi ngươi tới. Khương mật hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ nói ra lời này. Sững sờ ở tại chỗ một hồi lâu, hưởng qua nắm quyền tư vị về sau hiếm khi có người nguyện ý nhàn dỗi ở nhà. Các nam nhân trong lòng suy lý thường khát vọng, chỉ cần thân thể một ngày ngảnh lãng liền hẩn không thể đứng ở chiều thượng một ngày. Hắn có thể nói ra cái này lời nói, chẳng sợ còn phải đợi 20 năm 30 năm, Khương Mật cũng cảm thấy đáng giá, không nghe được nàng trả lời. Vệ Thành lại nói, bọn họ hai cái đều giống có tiền đồ, đem bọn họ bồi dưỡng ra tới. Đều có thể một mình đảm đương một phía ta liền có thể công thành lui thân. Ngẫm lại xem, từ ngươi gà tới vệ gia, mới đầu ta ở bên ngoài đọc sách chúng ta trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Sau lại đi thi ngươi đi theo bôn ba, lại sau lại đương quan, ta lại mỗi ngày háo ở trong nha môn ở nhà liền như vậy một chút thời gian. Ta bồi ngươi nhật từ quá ít, hiện giờ còn phải tiếp tục dốc sức làm, là vô pháp, mật nương ngươi từ từ ta chờ ta đem muốn làm sự tình làm xong đem gánh nặng giao cho hai cái nhi tử ta liền lại không nghĩ triều đình những cái đó sự ta an tâm sinh hoạt này lúc sau không bao lâu trong kinh dần dần có một ít ăn tết không khí tháng chạp sơ mười vệ thành nghỉ tắm gội ở nhà hắn đang ở khảo giáo hai cái nhi tử công khóa liền nghe người gác cổng thông báo nói bên ngoài tới người hỏi là ai đáp nói hàn lâm viện đường biên tu người gác cổng lại nói đến không ngừng là hắn Còn có hắn thê nhi, tổng cộng ba người, đường khiêm là ở thăng nhiệm biên tu lúc sau tu thư về quê đi. Nhà hắn dọn dẹp một phen đi theo thượng kinh tới. Đến đã là cuối mùa thu, đường khiêm phu nhân họ vương, bốn năm trước ở Nam nhân ứng thi hương khi đem ra hỉ mạch. Thứ năm kỳ thi mùa xuân ít bảng lúc ấy nàng ở quê quán sinh hạ một tử. Tên là đường lão ra tử lấy, kêu đường hoài cần, tiểu tử này cùng phúc nữ, kỳ thật là cùng năm sinh. Hắn hơn phân nửa tuổi. Vệ thành nghe nói đường khiêm lãnh thê nhi lại đây. Hắn tự mình đi rồi một chuyến tới cửa đi nghênh người. Liền phát hiện bọn họ không riêng gì người tới. Còn bị lễ. Hỏi cái này là nháo cái gì? Hắn nói là phu nhân nghe nói năm đó sự. Nhất định phải tự mình tới cửa cảm tạ, Này không lại năm gần đây quan. Thuận tiện cũng đưa điểm hàng Tết lại đây. Đường khiêm còn ngượng ngùng. Nói nào dùng đến đại nhân tự mình tới đón hai người hàn huyên vài câu. Vệ Thành Thỉnh Đường khiêm vào cửa, bọn họ song song hướng trong đi. Nói là song song, rốt cuộc Vệ Thành là chủ nhân gia, quan giai lại cao, Đường Khiêm cố ý làm nửa bước khiến cho chính mình thoáng lạc hậu một ít. Hắn phu nhân nắm như từ Đường Hoài cần đi ở càng mặt sau. Lúc này Khương Mật cũng đã được đến tin tức, phân phó phía dưới pha trà nóng tới. Công đạo minh bạch lúc sau nàng liền chờ ở dưới hiên. Bên cạnh còn đứng cái một thân hồng tiểu béo nữ Tràn đầy tò mò nhìn xung quanh, ai tới nha? Hàn Lâm viện Đường đại nhân. Đường đại nhân? Phúc Nữ nghĩ rồi lại nghĩ, cũng nhớ không nổi cái nào là Đường đại nhân. Không chờ Khương Mật cho nàng giải thích, đoàn người liền tới đây. Khương Mật tự nhiên mà vậy đem ánh mắt rơi xuống Đường Khiêm hắn phu nhân trên người. Đến nỗi Phúc Nữ, không cần phải nói, nàng liếc mắt một cái nhìn đến tự nhiên là cùng chính mình giống nhau như cao Đường Hoài Cẩn. Đường Hoài Cẩn mới tuổi linh 8 nguyệt đại. Hiện tại đinh điểm cũng không có sau lại tuấn mỹ vô chủ bóng dáng. Nhìn cũng là viên hồ hồ. Đường khiêm chủ động làm giới thiệu. Các đại nhân cho nhau gặp qua lúc sau. Khương mật liếc phúc nữ liếc mắt một cái. Làm nàng kêu người. Hô nha. Kêu toàn sao. Người xem lậu ai. Phúc nữ ngắm ngắm đường hoài cần. Hô thanh tiểu đường ca ca. Khương mật sờ sờ nàng đầu. Hướng đường ra người ta nói. Đây là ta trong phủ nhỏ nhất một cái. Sinh ở 15 năm 10 tháng gian mới mãn ba tuổi, kia so hoài cần nhỏ nửa tuổi, làm muội muội. Đường hoài cần hô thanh muội muội. Phúc nữ kia mật đào mặt liền đỏ bừng, trong mắt giống như cũng có ngôi sao ở lóe, nhìn rất cao hứng bộ dáng. Đường gia người ở đại sảnh ngồi xuống, nhiên mực cùng tuyên bảo chậm một chút lại đây, lại đây gặp qua lễ hai người bọn họ liền tự giác dựa đến muội muội bên cạnh. đổi làm ngày thường, phúc nữ đã cùng hai cái ca ca thân thiết thượng. Lúc này nàng lực chú ý tất cả tại mới tới đường hoài cẩn trên người. Đều xem nhẹ nhà mình thân ca. Nhờ phúc của nàng, nhiên mực nhìn nhiều đường hoài cần liếc mắt một cái. Này vừa thấy khiến cho hắn xem minh bạch. Khó trách nói có thể đem nhà mình muội từ câu lấy chạy. Tiểu bộ dáng không tồi a Nhiên mực lộ ra một ngụm tiểu bạch nha cười cười. Hỏi đường hoài cẩn bao lớn. Sang năm mãn bốn tuổi. Nhiên mực hỏi hắn mấy tháng phân. Hắn nói tháng tư, cũng là tháng tư a Ta cùng bảo đều là tháng tư, tháng tư sinh nhiều như vậy, xem hắn tràn đầy kinh ngạc, Khương Mật trong lòng hiểu rõ, sẽ như vậy còn không phải bọn họ người đọc sách bình thường tổng ở học đường. Trừ bỏ tuần hiu ở ngoài mỗi năm liền hai cái trường một chút kỳ nghỉ. Một cái thu hoạch vụ thu giả, một cái đông giả, sinh ở tháng tư gian vừa lúc là năm đầu thu hoạch vụ thu lúc ấy hoài thượng. Nhiều cũng không có gì kỳ quái, Khương Mật biết nguyên do, lại không nhiều giải thích niên mực cũng không cần cái gì giải thích, hắn lại hỏi Đường Hoài Cần ở đọc cái gì thư. Tức nhiều ý tử, Đường Hoài Cần lắc đầu. Hắn nương nói còn không có chính thức vỡ lòng, bình thường cũng sẽ dạy hắn niệm một niệm Tam Tự Kinh. Nga, làm nửa ngày vẫn là cái gối thiêu hoa. Muội muội thật không nên kêu phúc nữ, nên gọi xuân nữ, bổn nữ, ngốc nữ. Nàng liền không thấy được bất luận cái gì thâm trình tự đồ vật. Một cái đối mặt khiến cho bề ngoài lừa gạt. Mất công tiểu tử này còn gọi đường hoài cần, cũng không thấy ra hắn hoài cái gì cần. chương 171, mặc cho nghiên mực nội tâm diễn lại nhiều, cũng ngăn cản không được đường hoài cần ở phúc nữ nơi đó cỏ khỏ cỏ dâng lên hào cảm Bởi vì cha mẹ hai bên bộ dáng đều hào, vệ da này ba cái liền tất cả đều là tuấn, nhưng kia cảm giác vẫn là bất đồng, nhà mình thân ca đại nàng rất nhiều tuổi phúc nữ ký sự khởi hai người bọn họ liền cả ngày vội vàng đọc sách. Huynh muội chẳng sợ cảm tình thâm. Ở chung không phải nhiều như vậy. Cảnh này khiến tiểu cô nương nhìn đến nhà người khác. tuổi tác sấp xì ca ca liền cùng nhìn đến thân nhân giống nhau. Nàng chợt vừa thấy đường hoài cần liền thích. Nhớ tới nương cùng trương ma ma đều nói qua. Nữ nhi ra muốn rụt rè. Nàng liền rụt rè thiếu ngắm vài lần. Phúc nữ cho rằng chính mình đã phi thường chú ý. Lại không biết chính mình những cái đó thần thái cử chỉ toàn làm đại sảnh mấy cái đại nhân xem ở trong mắt. Còn không riêng vệ thành Khương Mật bọn họ, đường hoài cần bản nhân cũng có cảm giác. Một đảo trói lọi tầm mắt rừng ở trên người mình. Hắn khởi điểm còn làm bộ không biết tình. Nhiều trong chốc lát hiểu lỗ tai liền lặng lẽ đỏ. Xem hắn không được tự nhiên bộ dáng. Khương Mật đã mở miệng. Vệ ngạn vệ huyên các ngươi mang hoài cần đi ra ngoài ngoạn nghi. Đừng nhiễu cha người cùng đường đại nhân. Đường khiêm nghe lời này liền vài câu chịu không dậy nổi. Vãn sinh nho nhỏ một cái biên tu, không dám ở ngài trước mặt sưng đại nhân, phu nhân sưng danh có thể. Khương mật cười cười, dương mắt liếc hướng nghiên mực, nghiên mực lãnh đệ để cùng với đường ra thiếu ra đi ra ngoài. Bọn họ mấy cái đi chơi, phúc nữ mắt trông mong nhìn, lại không ai kêu nàng. Nàng xê dịch mông nhỏ hướng khương mật bên người tới sát. Nhỏ giọng kêu nương, khương mật dường như không nghe thấy. Phúc nữ duỗi tay đẩy đẩy nàng, nương, khương mật lúc này mới chiều nàng nhìn lại, hỏi làm sao vậy, ta muốn đi, tưởng cùng các ca ca chơi. Tiểu nữ nhi hai mắt mở lão đại, ướt dầm dày nhìn nàng bộ dáng, miễn bàn nhiều khả quan, khương mật không tự giác rơ rơ lên môi. Nàng duỗi tay thế phúc nữ sửa sửa vạt áo, lại sờ sờ nàng tay là ấm áp, lúc này mới nhẹ nhiết một chút gương mặt, hứa nàng đi ra ngoài. Phúc nữ đứng lên hướng hắn cha cùng bên kia hai vị khách nhân thấy lễ. Chạy nhanh muốn cùng đi ra ngoài. Trương ma ma cũng cùng đi ra ngoài. Cái này đại sảnh mới thanh tĩnh. Đường phu nhân tràn đầy hâm mộ nhìn đang ở mãi ngạch cửa phúc nữ. Nói, trong phủ tiểu thư bộ dạng thật sự hào. Lại thực hiểu lễ, khương mật nói là trương ma ma có một tay. Đường phu nhân dựa vào khương mật ngồi gần một ít. Nói trương ma ma chính là đi theo đi ra ngoài cái kia. Nhìn là không bình thường, không giống như là bình thường nô tài, là nàng sinh ra lúc sau lão ra tiến cung đi cầu tới người. Ban đầu là ở trong cung giáo quy củ, đường phu nhân không quá minh bạch, gia đình giàu có thỉnh giáo dưỡng ma ma cũng không phải đánh mới sinh ra khởi. Khởi điểm đều là chính mình giáo, đến nhất định số tuổi nếu là tồn cao gả ý niệm. Liền sẽ đi tìm kiếm hảo thanh danh ma ma, vệ ra cái này, mới sinh ra liền có trong cung ma ma chăm sóc. Chí hướng thực sự không thấp nàng lại hồi ước một chút tiểu cô nương bộ dáng hoặc đứng hoặc ngồi hoặc đi đều quy quy củ củ khó được chính là người còn cũng không ngốc làm ma ma câu đồng thời cũng bảo lưu lại bản thân ngây thơ thẳng thắn nhìn liền rất là thảo hỉ nàng thật cẩn thận chiều hoài cần nhìn lại bộ dáng nhưng nói thập phần chọc người chiều mến nếu là môn đăng hộ đối nhân gia nàng lúc này bảo đảm nửa vui đùa dường như nhắc tới hai người chuyện tốt nói định cái hoa hoa thân Cố tình vệ thành là đương chiều tam phẩm quan to, dòng dõi cao, khương mật không biết nói mấy câu chi gian đường phu nhân liền cân nhắc như vậy rất nhiều. Nàng phát ra từ nội tâm khen đường hoài cần một phen. Hỏi đường phu nhân đến kinh thành thói quen không có. Đường phu nhân lắc lắc đầu, thấp giọng nói, chúng ta lão gia ở trong thư nhắc đến quá kinh thành bên này bắt đầu mùa đông liền rất lạnh. Ta chuẩn bị sẵn sàng tới, vẫn là đông lạnh đến không nhẹ. Ở phía nam quê quán khi xuyên thân hậu áo khoác liền cũng đủ. Bên này không điểm trậu than liền quá không được. Nói đến cái này, Khương Mật cùng nàng rất có cộng minh. Đều là từ phía nam dọn đi lên kinh thành. Nàng quá rõ ràng kia tư vị mi bắc tiến lên hai cái đông khổ sở. Thật sự khổ sở, nhiều mấy năm giờ đến kia quy luật mới dần dần thói quen. Ta lúc trước cũng là giống nhau. Vừa vào đông chỉ nghĩ đãi trong phòng. Môn đều không yêu ra. Cái này ngươi chậm rãi là có thể thói quen lâu, khác đâu, cũng khỏe sao, trước hai tháng có chút muôn ăn không tốt, đại phu nói khả năng đột nhiên thay đổi địa phương sinh hoạt. Không thói quen, hiện tại đều hảo, Khương Mật đem chính mình tìm kiếm ra tới ở phía bắc qua mùa đông kinh nghiệm cùng nàng nói nói. Hai nữ nhân ra Hàn Huyên chút chuyện nhà sự tình, bên kia các nam nhân cũng nói chút làm người thần làm cha sự. Vệ thành còn hồi ức hắn ở Hàn Lâm viện năm tháng. Nhắc nhở đường khiêm chớ có học những cái đó lão hàn lâm một chén trà xanh nhàn tản độ nhật. Giống như vậy, vào hàn lâm viện liền rất khó được đi ra ngoài. Đó là cái chủ yếu phụ trách thu thư biên thư thanh nhàn nha môn. Trông cậy vào quan trên cấp an bài nhiều quan trọng sống không hiện thực. Có thời gian chạy nhanh tăng lên chính mình, năng lực đủ rồi cấp một cơ hội lập tức xuất đầu. Đường khiêm cùng vệ thành trên người có rất nhiều tương tự chỗ. Hai người cũng là khó được hợp ý. Mỗi lần gặp mặt liêu đến độ rất vui sướng, nếu không phải quan giai thượng kém quá nhiều, hai người bọn họ lui tới hẳn là sẽ rất là thường xuyên. Đồng dạng là kinh quan, thất phẩm cùng tam phẩm kém thật sự quá lớn, chẳng sợ vệ thành lại không cái giá. Đường khiêm cũng ngượng ngùng thường xuyên tới cửa bái phòng, hắn yêu quý thanh danh, sợ truyền ra khó nghe nói. Vào kinh 4 năm cùng vệ thành ngồi xuống nói chuyện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gặp mặt số lần tuy rằng không nhiều lắm, hai người chi gian rất có một loại thưởng thức lẫn nhau hương vị. Ở lui tới mọi người chung, đường khiêm ý tưởng cùng vệ thành nhất tiếp cận, so ở cùng cái dưới mái hiên đọc quá thư cùng trường bản cũ đều có cộng minh. Vệ thành xem trọng hắn bị đề bạt lên, đến nỗi đường khiêm, vẫn luôn lấy vệ thành làm hắn tấm gương, cũng tưởng tranh khẩu khí, lấy được đồng dạng thành công, có cơ hội còn muốn báo đáp vệ thành ngày đó ân tình. Vệ thành đến ngựa tiền tố rác than đá thành tống ra làm hoàng thượng phái ra khâm sai đem hắn giải cứu ra tới. Này phân đại ân không quan tâm qua đi nhiều ít năm. Đường khiêm cũng không dám quên. Năm ấy nếu không phải khâm sai tới kịp thời. Hắn đã hủy hoại Có thể có hôm nay. Vệ đại nhân rất giống hắn tái sinh phụ mẫu. Liêu đến cao hứng liền dễ dàng quên canh giờ. Cảm giác mới ngồi xuống không bao lâu. Liền mau đến dùng cơm chưa thời điểm. Phía dưới nô tài nói cơm canh đã bị hào hỏi thái thái bãi sao. Khương Mật Thuận thế lưu đường ra ba người dùng cơm. Sau khi ăn xong, phía dưới lại lần nữa thượng chén trà xanh tới. Uống qua trà, đường khiêm chuẩn bị cáo từ. Vệ thành cũng không giữ lại hắn. Khương Mật lại nhìn đường hoài cần liếc mắt một cái. Đối đường phu nhân nói thỉnh nàng có thời gian lại đến chơi. Bọn họ ba người là bị vệ ra xe ngựa đưa về đường trạch Trở về lúc sau đường khiêm tâm tình thực hảo. Tiến thư phòng đi, đường phu nhân vẫy tay làm như tử lại đây, hỏi hắn hôm nay cái cao hứng không? Đường hoài cần gật đầu nói cao hứng, vệ ra ca ca người không so với ta hơn mấy tuổi. Học vấn thật tốt, hiểu rất nhiều đạo lý, nghe nói bọn họ giống ta như vậy đại thời điểm đã sẽ viết vài trăm tử. Nương ta có phải hay không cũng nên vỡ lòng, ở quê quán khi gặp qua đều khen ngợi bọn họ hoài cần hào đầu óc hào tướng mạo. Đường phu nhân từ sinh hạ đứa con trai này vẫn luôn đều thực tự đắc. Thẳng đến đi lên kinh thành lúc sau, nghe lão ra nói lên vệ ra vệ ngạn, mới biết nhân ngoại hữu nhân. Này mấy tháng nàng vội vàng thích chứng tân sinh hoạt, chưa kịp cân nhắc nhi từ vỡ lòng sự. Đường phu nhân trong tiềm thức cảm thấy nói như thế nào đều phải chờ năm sáu tuổi. Hôm nay cái cùng khương mật liêu quá mới ý thức được nàng nên khẩn trương đi lên. Quay đầu lại ta cùng cha ngươi thương lượng nhìn xem. Việc này cha ngươi nói mới tính, vệ gia ca ca thuyết giáo bọn họ đọc sách chính là cái tiến sĩ lão gia. Học vấn thực tốt, kia đích xác thực ghê gớm, cha ngươi trước kia đãi quá học quán, phu tử cũng bất quá là cử nhân xuất thân, ta cần ngươi nói lên cái này là tưởng cùng vệ gia thiếu gia giống nhau. Muốn cái học vấn tốt tiên sinh, đường hoài cần gật gật đầu, đường phu nhân tỏ vẻ sẽ thay hắn truyền đạt, sắp ăn Tết, ngươi việc này như thế nào cũng muốn chờ năm sau mới có thể an bài cấp cũng cấp không tới. Cái này phóng một bên. Nương hỏi một chút ngươi, các ngươi mấy cái ra khỏi phòng lúc sau chơi chút cái gì? Trời Tuyết, vệ gia muội muội là Lạc Tuyết trời sinh. Nàng tích Tuyết, chúng ta cho nàng đôi hoa hoa đi. Ta xem kia tiểu cô nương rất thích ngươi. Nương không cần nói bậy, người xấu ra thanh danh. Ngươi còn tuổi nhỏ liền biết nữ nhi gia trọng thanh danh. Lại là nghe ai nói? Đường Hoài cẩn không ứng, còn phản đem một quân Nương khi nào cũng cho ta sinh cái muội muội chơi, muốn giống vệ gia muội muội như vậy xinh đẹp. Đường phu nhân, nha, bất mãn bốn tuổi là có thể phân biệt xấu đẹp, còn biết vệ gia tiểu thư trời sinh mỹ mạo, cũng là vệ đại nhân quan giai quá cao. Chúng ta chèo cao không nổi. Nếu không ta hôm nay cái là có thể cho ngươi nói định vừa ra hoa hoa thân. Nương, Đường phu nhân đầu hàng, không dám lại khai như từ vui đùa, lại nói hắn muốn phát giận. Này đầu đương nương ở tiếng lóng tử, kia đầu đương nương cũng ở giáo dục khuê nữ, đường hoài cần đi rồi lúc sau phúc nữ còn ngồi xổm trong viện xem nàng tiểu đường ca ca đôi người tuyết. Tuyên bảo kêu bất động nàng, liền quay đầu nhìn về phía đại ca, còn có mấy tháng muốn mãn 11 tuổi niên mực đã có tiểu tử bộ dáng Hắn rỗi tay đem muội muội bế lên tới, dẫn người trở về trong phòng, phúc nữ ghé vào miên mực trên vai, ánh mắt còn dừng ở người tuyết trên người. Thẳng đến vào nhà bên trong nhìn không thấy, nàng mới thu hồi, nhìn mực đem người buông lúc sau, còn cấp búng búng trên người lạc tiểu thuyết hoa. Sợ thuyết hoa đấu võ ướt nàng áo bông, tuyên bảo đem nóng hầm hợp nước gừng ngọt bưng cho muội muội Chẳng sợ mang theo cái đường tử, cái này tư vị kỳ thật cũng không tốt, dù sao mỗi lần bọn họ đi chơi thuyết về phòng tới đều phải rót một chén. Phúc nữ cũng nháo quá, cũng chưa dùng, lúc này thấy cũng bất quá là nhăn lại bánh bao mặt nàng bế một hơi bưng ừng ực ừng ực nhanh chóng uống xong nước gừng ngọt cũng uống tuyên bảo hỏi hắn thực thích đường hoài cần sao phúc nữ gật đầu tích hắn nơi nào hắn đẹp trừ bỏ đẹp đâu ba tuổi tiểu cô nương buồn đầu suy nghĩ nửa ngày tự tin trả lời nói trừ bỏ đẹp vẫn là đẹp nàng hai cái ca ca liếc nhau đột nhiên sinh ra không ổn dự cảm phía trước cũng chưa phát giác nguyên lai like muội muội là xem mặt sao tích chân châu mã não phỉ thúy ngọc thạch cộng thêm xem mặt hạ đĩa bị lừa gạt không cần quá dễ dàng khương mật liền ngồi ở bên cạnh nghe đến đây cắm câu miệng nội tại so bề ngoài quan trọng tiểu cô nương dầm gì nói lớn lên khó coi ai quan tâm hắn nội tại khương mật đau đầu lên không biết người này lại là giống ai một cái hai liền không phải gọi người bớt lo nhiên mực bĩu môi nói giống ta cha bái nghe nãy nói qua cha lúc trước chỉ thấy nương một mặt liền nhìn chúng ngày Vô luận như thế nào chính là muốn cưới, ai cũng khuyên không, chúng ta biết nương là thực hảo. Cha lúc trước chỉ nhìn ngài liếc mắt một cái, có thể biết được gì, còn còn không phải là xem ngài xinh đẹp, cha thấy nương thời điểm tốt xấu đã đến làm mai số tuổi. Muội muội mới bao lớn, lúc này xem đường hoài cần nhân mô nhân dạng, không chuẩn quá mấy năm liền trường què, giờ hiểu rõ đại chưa chắc dai, vệ thành từ bên ngoài vào nhà tới, vừa lúc nghe vài câu. Hắn quét đại nhi từ liếc mắt một cái, đi theo bế lên nữ nhi ngồi vào bên cạnh, "Ta là như vậy dạy ngươi, giờ hiểu rõ đại chưa chắc dai chỉ chính là tướng mạo sao?" Biểu đạt đều là cùng cái ý tứ, có thể nghe hiểu được không phải được, "Còn bố trí ta cùng ngươi nương." Xem nương tò mò, nhi giúp đỡ giải thích nghi hoặc, "Muội muội điểm này chẳng lẽ không phải cùng ngài học, hai cha con khẩu khí đều không kém, lại là ngôn như đao, sắc bén thật sự." Khương Mật đang muốn khuyên hắn hai đình chỉ, hai người nhưng thật ra ăn ý. Một khối ngừng, vệ thành cũng nói phúc nữ hai câu. Đại ca ngươi lời tuy nhiên tháo, có đạo lý ở, lớn lên đẹp không nhất định chính là người tốt. Xem mặt sao bằng hữu chỉ sợ gặp gỡ rắn rết phúc nữ còn không có ăn qua cái này mệt. Nàng nghe được ngây thơ, xem nữ nhi như vậy vệ thành tâm cũng mềm xuống dưới. Tính, dù sao lớn nhỏ sự có người trong nhà cho ngươi trưởng mắt. Ngươi chỉ cần nghe cha mẹ nói, kia cha cảm thấy tiểu đường ca ca hảo sao, vệ thành hồi tưởng một chút, kia hài Tử cũng là giảng quy củ, bộ dáng hảo, mặt mày thanh chính, nhìn ra được giáo dưỡng không kém, bất quá muốn cho vệ thành ở hắn nữ như trước mặt khen đường hoài cần. Thực xin lỗi hắn làm không được, hắn ngược lại hỏi phúc nữ, thực sự có như vậy thích ngươi tiểu đường ca ca, tiểu cô nương còn không hiểu cái gì kêu e lệ, không người ngoài ở nàng cũng lười đến rụt rè. Bị hỏi liền gật đầu. Vệ thành thở dài, người tiểu đường ca ca cũng không công phu tới nhà chúng ta. Năm nào sau cũng muốn đọc sách, lại là đọc sách, ở ba tuổi đại tiểu cô nương trong lòng. Đọc sách quả thực là nàng địch nhân lớn nhất, đại ca nhị ca liền cả ngày ở thư phòng. Nửa ngày thấy không, thật vất vả có cái tuổi sắp xỉ bạn chơi cùng, mới cao hứng trong chốc lát một lát, đón đầu lại là một gáo nước lạnh. Kia lúc sau mấy ngày, tiểu cô nương đều rất khổ sở. Xem nàng làm cái gì cũng chưa tinh thần. nhiên mực cùng hắn ra mượn béo bát ca tới. Thật vất vả mới đưa muội muội chọc cười. Tiểu cô nương hứng thú tới cũng nhanh. Đi được cũng mau. Bởi vì từ ngày đó lúc sau lại không gặp đường hoài cần. Chậm rãi nàng liền đem người cấp đã quên. Năm trước cuối cùng một đám địa tô thu đi lên. Đăng ký nhập chướng. Khương mật lại chi một số tiền đặt mua hàng Tết. Đem nên đi lễ đều đưa ra đi. May vá cấp vệ ra chế bộ đồ mới liền đưa đến. Khương mật trước đem áo khoác cấp cha mẹ chồng đưa đi. Đem tướng công kia hai bộ thu vào trong phòng. Dư lại là ba cái tiểu nhân. Bắt được liền mặc vào thân thử qua. Thượng thân thực không tồi xem. Phúc nữ ai mỹ. Còn cái bên trong nàng là vui mừng nhất cái kia. Xem kia bảo bối bộ dáng. Khương mật lắc đầu không biết nên nói cái gì. Nàng thích này đó. Bao gồm tân y phục cùng với các loại trang sức. Nhưng nàng liền tính lại thích cũng không có tới nháo quá. Có liền vô cùng cao hứng nhận lấy. Không có liền ở trong lòng hâm mộ một chút người khác. Khi còn nhỏ còn sẽ ôm Khương Mật trên cổ tay vòng tay không bỏ. Hiện tại cũng sẽ không. Nhiều lắm chính là xem nương đeo một bộ tân trang sức. Nàng ánh mắt hơi chút nhiều lưu luyến một chút. Không hơn, nàng có thể khắc chế trong lòng thích. Làm tốt quy củ, Khương Mật đã thực vừa lòng. Không nghĩ một hai phải nàng sửa lại yêu thích. Yêu thích thứ này, rất nhiều thời điểm là trời sinh. Dễ dàng cũng không đổi được, liền hai ngày nay, quê quán bên kia lục tục cũng có thư từ đưa đến. Kia tin trước sau tam phong, tùy tin đưa tới còn có chút đồ vật. Đầu tiên là Khương Cầu Tử, hắn viết thư nói chính mình ở trong huyện học đồ để trải qua. Cũng nói trong nhà, đại bá bao gồm cha mẹ thân thể đều hảo, đại phòng kia đầu đi theo phải có người khảo tú tài. Cũng không biết có thể hay không thuận lợi, còn có trọng điểm là hắn thức phụ nhi đã có mang. Sang năm hắn phải làm cha, sau đó là mau đàn gửi thư giảng đến hắn này một năm thành tựu. Quan tâm cũng thăm hỏi ra nãy bao gồm hắn tam thúc tam thầm cộng thêm đường đệ đường muội, Còn nói đáng tiếc hiện giờ không có phương tiện ra cửa. Về sau có cơ hội muốn thượng kinh đi thăm, từ năm đó tam thúc rời nhà, 10 năm sau không thấy, năm sinh lâu lắm đại gia bộ dạng đều mau nhớ không được. Mau đàn ở đàng kia 5 tháng tĩnh hảo, cùng hắn đối lập lên cuối cùng tới nhị phòng tin liền không như vậy vui sướng, nhiên mực cầm triển khai cũng chưa đọc, hắn bay nhanh xem xuống dưới, xem xong cấp quy nạp tổng kết một chút, nhị bá nương lại sinh đứa con trai, chính là tên còn không có thưởng hảo, vốn dĩ đăng khoa lúc sau có thể tiếp cái cập để bị đại bá nương lấy cho bọn hắn lão tam, còn có đăng khoa vỡ lòng sự, bọn họ đem người đưa đi mặt khác thôn phu tử nơi đó, đường xa không nói. Đăng khoa đi ra ngoài nghe xong rất nhiều nhàn thoại, nhị bá nương cho rằng đây đều là đại đường ca viết cái kia thư tạo thành. Hắn hạt viết một hồi đưa tới người ngoài chỉ điểm, làm người ra cửa thẳng không dậy nổi eo, nhị bá nương làm ra nãi quản quản, không được cấp đại đường ca lại viết xuống đi. Tin thượng chỉ tên là cùng nhị lão nói, vệ thành bao gồm khương mật cũng chưa tham ngôn, lão ra từ quay đầu nhìn về phía lão thái thái, hỏi nàng sao nói, lão thái thái không nghĩ quản. Lão ra từ có một chút do dự, hắn sợ đồn đãi vớ vẩn thật sự hỏng rồi đăng khoa. Hắn viết thư tới khóc một hồi ngươi thật đúng là tin. Việc này lão nhân ngươi phải nghe lời ta, không cần nhúng tay, nhúng tay chuẩn không chuyện tốt, thứ nhất đến làm cho bọn họ biết làm không tốt sự liền sẽ bối bêu danh. Nếu là không ngừng phạm sai lầm đều sẽ không bị người xem thường. Hắn hai vợ chồng còn có thể nhớ rõ trụ giáo huấn. Về sau không được làm trầm trọng thêm liều mạng lăn lộn. Không phiền chết ngươi, thứ hai không kia thư làng trên xóm dưới liền không biết bọn họ là cái gì diễn xuất. Những cái đó sự quanh thân ai không rõ ràng lắm, hắn còn có cái gì thanh danh, thứ ba mau đàn kia thư đều viết đến hảo mặt sau. Người hiện tại làm hắn đình chỉ, có dám dùng, lại nói ban đầu chúng ta nói mặc kệ, làm mau đàn viết thư liền viết thư đừng đi vi phạm pháp lệnh liền thành. Hiện tại ngươi nghe là phong chính là vũ, kia không phải tự vào miệng từ, ta lại có hai năm đều phải mãn sáu mươi. Này số tuổi ngươi còn nhọc lòng con cháu sự kia chỉ sợ đến chết đều hưởng không được phúc. Lão đại lão nhị đều là ba mươi mấy người, mau đàn hổ hoa cũng mười bầy tám. Còn quản cái cái gì, bình thường không gặp hắn lớn nhỏ sự thỉnh ngươi quyết định. Loại này thời điểm nghĩ đến ngươi, hắn cái này kêu gì, nhìn mực thuận miệng tiếp một câu. Nói nhị bá nương là tưởng hiệp thiên tử lệnh chư hầu Ngô thị một vỗ tay Nói đúng, không sai Chính là hiệp thiên tử lệnh chư hầu Nói xong nàng lại xem xét mau đàn liếc mắt một cái Ngoan tôn đó là ý gì Chính là bắt cóc đầu mục bức bách thuộc hạ đi vào khuôn khổ Không sai, ta xem lão nhị ra chính là tưởng lừa dối lão nhân đi thu thập lão đại gia Nàng thật là vì vãn hồi thanh danh Không thấy được Lão thái thái cảm thấy lý thị không phải thống hận mao đàn viết cái này thư. Nàng thống hận chính là mau đàn có thể viết nàng hổ hoa không thể viết. Đừng nói, thật đúng là làm lão thái thái liêu chúng. Ở mau đàn phát đạt lúc sau, lý thị bởi vì đỏ mắt đánh quá chú ý. Nàng tìm cái sẽ viết thư tú tài, đem nhà mình chuyện xưa nói cho nhân ra nghe. Làm người cũng viết, không riêng muốn viết, còn muốn đem trách nhiệm hướng đại phòng trên người đầy, tẩy trắng chính mình. Biết ra tới cái này thư đại khái cốt truyện cùng mau đàn vệ thư sinh truyền kỳ giống nhau. Muốn nói có chỗ nào bất đồng. Chính là nhìn không như vậy thú vị cùng với sách này người xấu đều tập trung ở đại phòng. Nàng nhị phòng thanh thanh bạch bạch. Quyền thứ nhất viết hảo lúc sau. Lý thị đi tìm người hợp tác. Kết quả không ai chịu. Đều nói gì. Nói cái này là sao hậu sơn cư sĩ trong sách nội dung. Đổi cái cách nói mà thôi. Đồng dạng đồ vật ra một lần xem cái mới mẻ. Lại đến một lần ai sẽ mua, kia đầu còn hảo môn khuyên bảo nói có thể viết thư cũng là người làm công tác văn hóa. Làm yêu quý thanh danh, sao nhân ra tác phẩm không tốt, như vậy hậu một chồng viết xuống tới muốn phí không ít tâm lực. Kết quả ra không được, cùng lý thị hợp tác kia dáng vẻ thư sinh a chẳng sợ ra không được, hắn vẫn là làm lý thị đào vất vả phí, thu được tiền hợp tác lập tức kết thúc, nhị phòng này đầu bạch mệt đi ra ngoài hai lượng bạc. Đổi về một chồng bán không được phế giấy, nàng khí chứ, còn đến trong huyện đi tìm Trần Thị, nói Trần Thị tâm hắc, làm nàng cũng viết chính là hại người tới, Trần Thị cảm thấy tại đây hồi sự thượng nàng oan a Này quan nàng đánh rắm, tóm lại kia đầu nháo đến túi bụi, đại phòng kiếm tiền càng nhiều trụ nhà cửa càng lớn ăn mặc càng tốt, nhị phòng liền càng khó chịu, tức giận dưới lý thị càng thêm chướng mắt nàng đại nhi từ hổ hoa. Cảm thấy người lại nghe lời ngu thành như vậy có ích lợi gì. Trừ bỏ cấp trong nhà rốc sức còn có ích lợi gì. Này phong cáo trạng tin chính là nàng tức giận dưới sản vật. Nàng không có biện pháp chơ mắt nhìn mau đàn kiếm tiền. Vô luận như thế nào đều tưởng chặt đứt kia đầu tài lộ. Loại này tâm tình cùng lúc trước đối mặt vệ thành còn bất đồng. Lúc trước nàng chỉ nghĩ thơm lây. Dính không thượng toan vài câu mà thôi. Nhiều lắm cũng chỉ có một chút không cam lòng. Hiện tại rõ ràng chính là không thể gặp đại phong hào. Này ra trò khôi hài ngô thì cũng không cảm kích, nàng chỉ rõ ràng một chút, từ ai trong miệng nói ra nói đều không thể toàn tin. Gặp gỡ sự ai mà không giúp chính mình giảng cách như vậy xa, quỷ biết loại nào là thật sự, không biết liền ít đi nhúng tay, đỡ phải lỗ mãng dưới làm chuyện xấu. Lúc sau chính là trừ tịch, vệ thành đã liên tục 3 năm mang khương mật tiến công đi qua. Năm nay không có, không vì cái gì khác. Nghe nói Hoàng thượng Long thể ôm bệnh nhẹ, trong cung không chuẩn bị bốn phía khai yến. Khương mật mới đầu là cao hứng, tiến cung bồi các quý nhân qua đã nhiều năm, khó được có thể làm bạn nhị lão. Nàng thực quý trọng, nhớ tới lại hỏi vệ thành hỏi hắn Hoàng thượng không có việc gì đi. Hoàng thượng hắn ngại trong phòng buồn, một hai phải mở cửa sổ, cảm lạnh, cũng không chờ ngại, chính là không thoải mái. Người không thoải mái liền lười đến làm phô trương, chỉ nghĩ an tĩnh đợi. Hơn nữa thất hoàng từ người tiểu, hoàng hậu nương nương cũng không vui lưu hắn ở trường xuân cung chính mình đi tham dự cung yến. Hai dạng tương thêm liền có cái kia an bài, ta đây liền an tâm rồi, ta đi an bài, đằng trước mấy năm đều là thanh tĩnh quá. Năm nay hảo sinh náo nhiệt một chút, vệ thành nói không cần tiêu pha, lộng cái lẩu bị đủ đồ ăn là được, nhớ rõ năng chút rượu, ta đến lúc đó muốn cùng cha uống thượng mấy chén, kia cầu đối xuân vẫn là giao cho các ngươi phụ tử. Nhiều viết mấy phó. Vệ thành gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hỏi khương mật nhà của viện bên kia khiến người đi dọn dẹp quá sao. Nhắc tới cái kia tiến viện khương mật liền có chút đau đầu. Chiếu hiện tại xem ra. Bọn họ rất khó lại có cơ hội dùng đến. Kỳ thật không cần để lại. Thật muốn rời tay lại không phải cái chuyện đơn giản. Lão gia đã là tam phẩm quan. Dóng chống khu chiêm bán cái tiến viện có điểm buồn cười. Kia bản thân cũng không phải nhiều đáng giá sân. Phóng đi, cách đoạn thời gian lại muốn an bài người đi thu thập một chút.